vô địch chí tôn thái tử ra sáu mươi ba chương sáu trăm mười hai ta gọi tư mã vương quyền bắc châu đại lục nam bộ nào đó một chỗ bên trong dãy núi trầm thương sinh ba người nhìn xem cái kia dần dần biến mất vòng xoáy âm thiên tử dối ra lưng mỏi trong tay cầm diêm la vương sổ sinh tử nói ra thứ này chấm lấy trước đi những chuyện khác các ngươi giải quyết Nói xong, âm thiên tử tay không đem hư không xé sách đi ra một cái khe, nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Hán đế nhìn thấy âm thiên tử đi. Nhìn về phía Trầm Thương Sinh. Hỏi. Trầm Thương Sinh. Đây là có chuyện gì Trầm Thương Sinh lắc đầu. Nói ra. Cụ thể ta hiện tại đều còn không rõ ràng lắm. ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây rốt cuộc đều kết thúc hán đế hít một tiếng. Bắc Châu Đại Lục hiện tại cái này không hiểu âm tàu địa phủ cũng giải quyết phía dưới chính là hắn đại hán thiên triều sự tình sau đó hán đến nói ra trầm thương sinh đến lúc đó còn cần ngươi vì chấm hộ pháp nếu là không có chuyện gì mười năm này ngươi ngay tại đại hán đi trầm thương sinh hỏi lại nói Ngươi rốt cuộc muốn làm gì còn cần ta cho ngươi hộ pháp các ngươi đại hán cường giả thế nhưng là không ít a hán đế trong mắt thần quang thiểm diệu Chém đinh chặt sắt nói Đại hán thiên triều tấn cấp thiên đình cái gì trầm thương sinh nghe được hán đế Nhất thời kinh hãi nhanh như vậy tấn cấp Có phải hay không có chút quá vội vàng rồi hán đế lắc đầu Nói ra Trầm thương sinh Ngươi cũng đã biết thiên đình số lượng cũng là có hạn Hiện tại tấn cấp có có thể được một cái danh ngạch, một khi số lượng đầy, vậy thì nhất định phải diệt đi một tòa thiên đình hán đế vừa cười vừa nói. Đương nhiên, đây cũng không phải là đại hán tấn cấp nhân tố chủ yếu, mà chính là bởi vì cái này Bắc Châu Đại Lục hiện tại đã bị đại hán thống ngự, mà lại địa phương khác ta đại hán cũng nhúc tay không tiến vào. Hiện tại 12 khối đại lục tất cả thiên triều, hiện tại cũng đều là nghĩ đến tấn cấp. huống hồ, thực lực của ta, đã kẹt ở chỗ này rất lâu. Cho nên, vô luận là vì chính ta, vẫn là đại hán, nhất định phải tấn cấp trầm thương sinh cao mày nói. Thế nhưng là ngươi nghĩ tới hậu quả sao hiện tại thiên ngoại thiên người không ngừng người tới. Vì cái gì chính là thiên địa tam giới khép lại thời điểm khí vận thế nhưng là ngươi bây giờ tấn cấp cái này khí vận thế nhưng là liền không có quan hệ gì với ngươi a hán đế lắc đầu trầm thương sinh thấy thế không khỏi thở dài một tiếng vậy ngươi có nắm chắc không đây mới là trọng điểm tấn cấp cũng là có phong hiểm huống chi là thiên triều tấn cấp thiên đình cái kia nguy hiểm quá to lớn liên lụy đồ vật càng nhiều mạo hiểm càng nhiều hán đế ánh mắt lộ ra vẻ kiên định Yên tâm đi ta tại một trăm năm trước Đạt được một kiện trí bảo Đủ để đem cách này thiên triều trời bổ ra hán đế tự tin nói Như thế, như vậy Mười năm này ngươi chuẩn bị cẩn thận một chút Ta nhường bạc khởi tới hán đế nhẹ gật đầu Đến lúc đó Đừng để người khác quấy nhiễu ta là được trầm thương sinh cười ha ha một tiếng Thân hình biến mất tại nguyên chỗ mười năm hán đế nhìn xem nơi xa Tự nói nói Thời gian 10 năm, đủ để chấm chuẩn bị tốt hết thầy hán đế trong mắt, mang theo vẻ phức tạp. Bởi vì, kiếp trước của hắn, chính là vẫn lạc tại thiên triều tấn cấp thời khắc. Cho nên, hắn nếu là lại không tấn cấp, đại hán thiên triều khí vẫn sẽ dần dần sụp đổ bởi vì, kiếp trước kiếp này, gánh chịu đều là đại hán một cái hán chữ một thế này. Chấm bên người có trầm thương sinh tương trợ người khác quấy dày không được còn có đại huyền thiên đình đợi đến chấm tấn cấp ngày chính là hủy diệt ngươi thời điểm hán đế trong mắt lộ ra giữ tờn sát ý lúc trước thất bại chính là có người trong bóng tối đánh lén mà đánh lén người chính là đại huyền thiên đình thiên đế huyền thánh cho nên hắn cải luôn hồi thời điểm mới đổi tên đổi họ tránh thoát đại huyền thiên đình khâm thiên giám giám sát Nhưng là hiện tại, hắn đã là chẳng sợ hãi, bởi vì đại hán thiên triều đã hoàn toàn trưởng thành lên. Chỉ chờ tấn cấp sau đó, hủy diệt đại huyền thiên đình thiên ngoại thiên, tinh không phía trên. Tiên khí mờ mịt, thần thú mỗi người bay múa. Tư mã gia tộc người ngươi đến chấm thiên đình làm gì một thân minh hoàng long bào. Huyền thánh trên mặt, mang theo tôn quý chi sắc. Cái này thần sắc. Phảng phất giống như là giữa thiên địa tôn quý nhất khuôn mặt ha ha. Huyền Thiên Đế, chúng ta Tư Mã gia tộc lần này đến đây, là vì nói cho Huyền Thiên Đế một tin tức tốt. Tư Mã gia tộc người mang theo nụ cười thản nhiên, nhìn xem Huyền Thánh nói ra. "Ô Huyền Thánh gần nhất rất tâm tắc. con của mình chết rồi, chính mình còn không thể đi ra ngoài báo thù, thân là Thiên Đế" Đủ để chứng minh huyền thánh tâm tình lúc này Lửa giận vô danh Đã đem trái tim của hắn bắt đầu cháy rừng rực Tư mã gia tộc người cười ha hả nói Huyền thiên đế nhưng từng còn nhớ rõ Đại huyền là như thế nào tấn cấp thiên đình Mặc dù bây giờ cũng là một cái ngụy thiên đình Tư mã gia tộc người kia Trong giọng nói tựa hồ mang theo một tia trào phúng cùng khinh thường Hoàn toàn chính xác Tại bọn họ tư mã gia tộc trong mắt Thành tựu lâu như vậy thiên đình. Đến bây giờ còn là một tòa ngụy thiên đình. Ha ha. Huyền thánh nhìn thấy tư mã gia tộc người kia trong mắt khinh thường, nhất thời nổi giận. Tư mã gia tộc Là có ý gì chẳng lẽ là muốn cùng chấm đánh một trận huyền thánh nắm chặt trong lòng bàn tay. Trong mắt sát ý dần dần hiện lên. Hiện tại thì liền huyền thánh chính hắn cũng hoài nghi. Chính mình có phải hay không quá yếu người nào cũng dám khiêu khích chính mình thật coi mình là bùn đất làm huống chi là người bùn còn có ba phần hỏa khí đâu huống chi hắn vẫn là thiên đình thiên đế tư mã gia tộc cái vị kia là trung niên bộ dáng mặt lấy rất phổ thông áo gai nhìn xem huyền thánh dáng vẻ vậy mà ha ha phá lên cười ha ha huyền thiên đế đừng lừa mình dối người suy nghĩ thật kỹ Có lẽ ta còn có thể cho ngươi một số vật hữu dụng có ý tứ gì Huyền Thánh nhìn xem tư mã gia tộc người. Hỏi: "Vậy ta liền nói thẳng đi." Không biết Huyền Thánh còn nhớ đến Đại Tần Thiên triều ngươi là muốn chết sao, oanh Huyền Thánh trên thân khí thế đột nhiên bạo phát ra, nhìn chằm chằm áo gai trung niên nhân. "Ha <cười> ha, Huyền Thiên đế lúc trước đánh cắp Đại Tần Thiên triều trên trời rơi xuống khí vận, đây là bản lãnh của ngươi." Nhưng là, không biết huyền thiên đế còn nhớ đến đại hán thiên triều cái gì đại hán đúng. Lúc trước đại hán cũng không có tuyệt tích. Lúc trước bọn ngươi cùng mặt khác nhất tục, đánh lén đại hán thiên triều thánh thượng. Dẫn đến đại hán thiên triều thánh thượng vẫn lạc. Thế nhưng là gần nhất, huyền thiên đế ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Bởi vì, đại hán thiên triều sắp tấn thăng thiên đình một khi đại hán thiên triều tấn thăng thiên đình về sau huyền thiên đế cách này đại huyền thiên đình chỉ sợ cũng không bình tĩnh ma y nhân có chút cười trên nỗi đau của người khác nói ngươi tìm đến chấm không phải chỉ là vì những thứ này a huyền thánh cười lạnh một tiếng ma y nhân vỗ tay một cái vừa cười vừa nói không sai ta tư mã gia tộc cần đi vào thiên vực vượt một chuyến chỉ cần ngươi huyền thiên đế gật đầu Như vậy, ta tư mã gia tộc có thể minh xác nói cho ngươi Trong thiên địa này Sẽ không xuất hiện đại hán thiên đình Như thế nào hừ Ngươi có thể làm chủ huyền thánh nhìn xem ma y nhân Ma y nhân đứng dậy, nhìn xem huyền thánh Ta gọi tư mã vương quyền ngươi cảm thấy Ta có thể làm chủ sao huyền thánh nghe vậy Trong mắt chỗ sâu Lộ ra một tia trấn kinh Tư Mã Vương quyền Tư Mã gia tộc tộc trưởng. Sống không biết bao lâu quái vật từ Tư Mã gia tộc xuất hiện thời điểm. Tư Mã Vương quyền chính là tộc trưởng. Hiện tại vẫn là tốt huyền thánh nhẹ gật đầu. Nhiều nhất ba người có thể đi vào nếu không nhiều cơ cung niết chịu sẽ phát giác. Tư Mã Vương quyền nhẹ gật đầu. Huyền thiên đế, hy vọng sự hợp tác của chúng ta sẽ rất vui sướng đương nhiên. Nếu là tư mã gia tộc làm được Huyền thiên đế cũng không ngại suy tính một chút Đại tần đế triều sự tình Dù sao Ngày cùng người khác Thế nhưng là có bất tử bất diệt cửu hận à, Tư mã vương quyền cười lớn rời đi Đại hán Đại tần huyền thánh trong mắt mang theo che lấp Lẩm bẩm Chấm sẽ để cho các ngươi biết Vẫn lạc chính là vẫn lạc Lại thế nào bò Cũng tới không được đại a a a cung điện màu vàng ấm bên trong. truyền ra tiếng cười âm trầm. Vô địch trí tôn thái tử ra 63 chương 613 khai thiên tích địa thời gian 10 năm. Trôi qua rất nhanh. Bắc châu đại lục, đại hán thiên triều. Trầm thương sinh tại đại hán thiên triều một mực bế quan, đang bế quan trước, liền phái người thông chi bạch khởi. Đại hán hoàng cung trong đó một tòa cung điện bên trong, bên ngoài một vị người áo bào trắng ngồi tại thạch trên ghế, ánh mắt nhìn cung điện đại môn, tựa hồ đang đợi cái gì. soát hán đế đột nhiên xuất hiện, người áo bào trắng nhìn thấy hán đế, hơi hơi thi lễ một cái. bạch khởi gặp qua hán đế, hán đế nhẹ gật đầu, nhìn xem cung điện, hỏi trầm thương sinh còn không có xuất quan sao? bạch khởi nhẹ gật đầu, mười năm cũng không biết hắn đang làm gì. hán đế vừa cười vừa nói. Mệ hạ làm việc làm thần tử không dám ngông cuồng phỏng đoán bạch khởi nhẹ nhàng nói hán đế đang chuẩn bị nói chuyện chỉ nghe được cung điện đại môn mở ra thanh âm một thân hắc long bào trầm thương sinh chậm bước ra ngoài hàn manh manh đã đến giờ sao trầm thương sinh nhìn thấy hán đế cười hỏi hán đế lại nói trầm thương sinh ngươi nhìn bọn ta ta so ngươi trước tấn thăng thiên triều Hiện tại thế nào lại là ta so ngươi trước tấn thăng thiên đỉnh? Ngươi thế nào còn mang theo trước kia tự tin gọi ta có thể hay không thay cái trầm thương sinh cười ha ha một tiếng. Không nói thêm lời. Mà chính là nói ra, mười năm này ngươi chuẩn bị thế nào hán đế nhẹ gật đầu. Cần phải chuẩn bị đều chuẩn bị xong. Hiện tại lo lắng duy nhất chính là. Đại huyền thiên đỉnh hẳn phải biết. Cũng không biết bọn họ có thể hay không xuống tới quấy dối trầm thương sinh đi đến hán đế trước mặt. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Yên tâm đi chỉ cần đại huyền thiên đình người dám Tới. Chấm để bọn hắn một cách đều không thể quay về hán đế gật đầu cười. Nói. liền chờ ngươi câu nói này sau ba ngày. Đại hán tế đàn đại hán trên tế đàn điêu khắc chín con rồng vàng cùng sở hữu tầng năm. Tượng trưng cho cửa ngũ trí tôn ầm ầm một ngày này, toàn bộ Đại Hán Thiên Triều cương vực, tất cả bách tính, nhau nhau ngừng công việc trong tay mà tính, nhìn lên bầu trời. Bọn họ biết, hôm nay, chính là Đại Hán Thiên Triều Tấn Thăng Thiên Đình thời điểm một khi Tấn Thăng làm Thiên Đình. Bọn họ, liền có thể quy tiên mà thành tiên trời sinh tiên thể đây cũng là vận triều triều đình đắc đạo chính là bách tính đắc đạo cửa long tế đàn hán đế thân mang long bảo từng bước từng bước hướng về tế đàn phía trên đi đến giờ lành đã đến hán đế đứng tại chính giữa tế đàn tế đàn phía trên bày biện bàn phía trên bày biện ngọc tỉ phong thần bảng hán đế nhìn xem bầu trời trong trẻo bỗng nhiên hắn đem bàn phía trên phong thần bảng đem ra Cô triển khai phong thần bảng một đầu kim long đột nhiên từ phong thần bảng bên trong bay ra giống kim long bay sau khi đi ra. Trong nháy mắt hướng về thiên không bay đi. Biến mất không thấy gì nữa long mãng trí tôn hán đế mở miệng nói. Tại dưới tế đàn mặt một vị trung niên nam tử mặt lấy áo bào màu đen bình tĩnh nói. Hắn là long mãng nhất tục chí tôn cũng là đại hán thiên triều quốc thú nhất tục đại hán thiên triều văn võ quan viên hán đế tiếp tục cất cao giọng nói. Thần tại tế đàn phía trước năm trượng bên ngoài đại hán thiên triều văn võ quan viên đứng tại hai bên. Lên khai thiên phủ hán đế lần nữa cất cao giọng nói. Âm âm dưới tế đàn mới năm trượng đất trống. Bỗng nhiên đầu động. Răng rắc một tiếng. Mặt đất vỡ tan. Một thanh to lớn búa chậm rãi dâng lên. Khai thiên phủ thiên triều tấn cấp thiên đình. Đối với thiên triều tới nói. Vậy thì chờ cùng với khai thiên tích địa bởi vì. Một khi thành công. Cái kia chính là hai cách hoàn toàn thế giới khác nhau. Triệt để thay hình đổi dạng mà muốn thành tựu thiên đình. Nhất định phải bổ ra thiên triều trời nếu không. Vĩnh viễn thành tựu không được thiên đình chi vị tại khai thiên phủ chậm rãi đi lên thời điểm. Nguyên bản bầu trời trong trẻo bầu trời. Lúc này, từng mảnh từng mảnh mây đen cuồn cuộn mà đến, tựa như là cái kia trong biển sóng cả đồng dạng, mãnh liệt tăng cao giống mây đen chỗ sâu. Truyền đến một tiếng long ngâm, kim sắc quang mang tại trong mây đen lóe ra. Đây là Đại Hán Thiên Triều số mệnh Kim Long, mà mây đen chính là ma diệt số mệnh Kim Long đại ma một khi số mệnh Kim Long bị ma diệt Cũng liền tượng trưng cho đại hán thiên triều tấn cấp thất bại cho nên. Nhất định phải tại số mệnh kim long bị ma diệt trước đó. Đem mảnh này trời. Bổ ra tới một cây sáng sủa trời trong. Chấm. Lưu triệt đại hán thiên triều thánh thượng chấm tiếp nhận thiên mệnh coi là thánh. Phồn vinh hưng thịnh. Vạn tộc cộng tôn hôm nay. Thiên vị không đủ tiếp nhận đại hán khí vận. Chấm. Thượng cáo với thiên. Đại hán thiên triều tấn cấp thiên đình oanh tại hán đế tiếng nói vừa mới rơi xuống chỉ thấy cái kia mây đen bên trong xuất hiện từng đạo từng đạo màu xanh lam thần lôi không ngừng bắt đầu đánh vào số mệnh kim long trên thân từng khối kim sắt lân phiến chóc ra không ngừng tại trong mây đen lăn lộn gặp này long mãng trí tôn vội vàng nói bệ hạ chính là lúc này cùng lúc đó cái kia khai thiên phủ đã đi tới hán đế trước mặt Hán đế khuôn mặt kiên nghị, dối ra hai tay, nắm thật chặt khai thiên phủ uống hán đế hướng về cái kia mây đen bay lên không. Huy động khai thiên phủ, hung hăng hướng về trên mây đen bổ tới. Âm âm ngập trời phủ mang, giống như một vòng đại nhật đồng dạng, hướng về mây đen nhìn ếp mà đến. Âm tải chạm đến cái kia mây đen trong tích tắc, chỉ thấy cái kia trong mây đen xuất hiện một tia vết nước gặp này. Hán đế trong mắt không có chút nào vui mừng, ngược lại càng thêm ngưng trọng. Quả nhiên tại cái kia vết nước xuất hiện thời điểm, lại có mây đen đưa hắn bổ sung. Đệ nhất trọng. Mây đen trời thiên triều tấn cấp thiên đỉnh. Cùng sở hữu cửu trọng thiên đây mới là đệ nhất trọng nơi xa. trầm thương sinh cùng bạch khởi nhìn xem. trầm thương sinh nhìn xem hán đế trong tay khai thiên phủ. Bỗng nhiên nói ra. Trong tay hắn khai thiên phủ không được đầy đủ bạc khởi nghi ngờ nói. Chẳng lẽ là thiếu khuyết cái gì trầm thương sinh nói ra. Nếu là hoàn toàn hình thái khai thiên phủ. Đủ để phá vỡ tầng thứ nhất mây đen trời. Thế nhưng là. Bây giờ căn bản không có phá vỡ không phải là có người động tay chân á trầm thương sinh lắc đầu. Mây đen thiên chi dưới hán đế trong mắt mang theo vẻ mặt ngưng trọng chỉ thấy chung quanh hắn chân khí màu hoàng kim bành bái mà ra phá khai thiên phủ phía trên mang theo hào quang màu hoàng kim lộ ra sắc bén vô cùng ầm ầm hán đế lần nữa hung hăng bổ vào mây đen thiên tri phía trên vù vù trong lúc nhất thời cuồng phong nổi lên bốn phía mây đen lăn lộn mà tại mây đen lăn lộn thời điểm hán đế lần nữa mang theo khai thiên phủ mà lên khai thiên tại hán đế sau lưng xuất hiện một cái khai thiên phủ tư ảnh cao đến vạn trượng khai thiên phủ tư ảnh tư ảnh nương theo lấy hán đế động tác hung hăng bổ xuống oanh lăn lộn mây đen tại cái này nhất phủ phía dưới ầm vang phá nát ra triệt để biến mất không thấy gì nữa tầng thứ nhất mở đông bầu trời phía trên truyền đến một tiếng tiếng trống nương theo lấy tiếng trống Một vệt kim quang chiếu xuống hán đế trên thân. Đây là đối hán đế biểu tặng bổ sung tầng thứ nhất tổn thất năng lượng. Tại hán đế nhanh chóng hấp thu thời điểm. Trên bầu trời lần nữa phát sinh biến hóa bởi vì. Tại tất cả trong mắt. Thiên không bên trong. Hỏa diễm cuồn cuộn Hướng về số mệnh kim long mà đến. Lửa cháy ngập trời không thấy nhật nguyệt. trầm thương sinh nhìn xem lửa cháy ngập trời nhẹ nhàng nói đây là tầng thứ hai diễm hỏa thiên tầng thứ hai diễm hỏa thiên hán đế nhìn xem tầng thứ hai đến vội vàng vận chuyển công pháp khai thiên phủ xuất hiện lần nữa hư ảnh hán đế thanh âm trầm thấp vang lên cho chấm mở vô địch chí tôn thái tử ra sáu mươi ba chương sáu trăm mười bốn đại tấn thiên triều bắc châu đại lục đại hán thiên triều Lúc này, đại hán thiên triều cương vực trên không, hỏa diễm cuồn cuộn phảng phất diệt thế đồng dạng. Tại hán đế sau lưng, một đạo to lớn phủ ảnh lần nữa hiện hiện ra. Cho chấm mở hán đế gầm nhẹ một tiếng. To lớn phủ ảnh nương theo lấy hán đế. Hướng về cái kia vô tận hỏa diễm bên trong hung hăng bổ xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ diễm hỏa thiên hỏa diễm bao phủ bát hoang. Trong nháy mắt đem hán đế nuốt vào bệ hạ phía dưới đại hán đông đảo quan viên gặp này. Vội vàng la lớn. Nơi xa trầm thương sinh trên thân chân khí mờ mịt tựa như đang đợi cái gì một dạng. Bệ hạ. Cái này tầm thứ hai hỏa diễm. Tựa hồ không phải phàm tục hỏa diễm. Càng giống là nghiệp hỏa bạch khởi ở một bên nhìn xem. Bỗng nhiên nói ra. Trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Nói ra. Hoàn toàn chính xác Cái này tầng thứ hai Chính là nghiệp hỏa toàn bộ vận triều nghiệp hỏa Nếu là có thể đưa hắn bổ ra Như vậy Cái này tầng thứ hai chính là qua Hiện nay đại hán thiên triều Khí vẫn đầy đủ Cho nên Cái này tầng thứ hai đối hán đế không tạo được tổn thương gì trọng yếu nhất chính là đằng sau Đây mới thực sự là diệt thế trầm thương sinh nói ra Trước ba vì bình thường chỉ cần là lực lượng, khí vận đầy đủ, rất nhẹ nhàng liền có thể vượt qua. trung gian ba đếm vì tiên, là khảo nghiệm đế vương thực lực, sau cùng ba đếm là thiên, là đối toàn bộ thiên triều kiếp, cho nên nói, sau cùng tam trọng thiên, cũng bị gọi là thiên triều kiếp trầm thương sinh hai đầu lông mày, mang theo một tia ngưng trọng, nếu là có người quấy dối, Hẳn là sẽ ở giữa tam trọng thiên Khi đó là hán đế suy yếu nhất thời điểm Nếu như là tại sao cùng tam trọng thiên Như vậy Trầm thương sinh nhìn xem hỏa diễm bên trong bóng người Không khỏi trong lòng dâng lên tới một kiện lúc trước rất giống nhau sự tình Khí phận nếu là chỉ là nhầm vào hán đế Khẳng định là tại để tam trọng thiên đồng thủ Nếu như có phải hay không Như vậy liền chỉ có số mệnh chi lực Thiên triều từng cướp không đi. Như vậy, thiên triều khí vẫn sẽ ở một phút về sau mới tiêu tán. Giờ khắc này chung. Thế nhưng là có thể làm rất nhiều việc. Thần tới thời điểm mỗi cách đại lục thiên triều cũng không có động làm, muốn đến hẳn là sẽ không. Bạch Khởi nói ra. Có lẽ là chấm quá lo lắng. Một khi đại hán tấn thăng thành công, tương lai cũng sẽ là chúng ta đại tần bằng hữu. Chúng ta đại tần tấn thăng cũng sẽ rất nhẹ nhàng rất nhiều. trầm thương sinh nói ra. Diễm hỏa thiên không chỉ là hỏa diễm. Kỳ thực càng nhiều thì là nghiệp hỏa bất quá. Thiên triều tấn cấp. Cách nào không phải khí vận đầy đủ mới bắt đầu tấn cấp cho nên nói. Cách này tầng thứ hai. Rất dễ chịu đi hỏa diễm bên trong. Hán đế bị ngọn lửa bao vây lấy. Tựa hồ những ngọn lửa này muốn đi vào hán đế thần hải bên trong. Đốt cháy thần hồn của hắn. Chấm chính là đại hán thiên triều thánh thượng hán đế ngửa mặt lên trời thét dài. Chỉ thấy. Số mệnh kim long tại hỏa diễm bên trong thần long bãi vĩ. Kim quang nhất thời chiếu rọi cửa thiên thập địa ầm ầm tại kim quang chiếu rọi địa phương. Tất cả nghiệp hỏa nhau nhau tiêu tán. Tựa như là căn bản không tồn tại một dạng. Tầng thứ hai. Mở lúc này. Hán đế toàn thân bị kim quang bao phủ. Dơ lên khai thiên phủ Hướng về diễm hỏa thiên đánh xuống oanh vô số hỏa diễm bắt đầu tiêu tán Mấy hơi thở về sau Trời ban điểm lạnh Chúc mừng khai thiên thành công Ba ngày thời gian trước mắt mà qua Trong ba ngày qua Hiện tại Hán Đế đã nghênh đón tầng thứ bốn vạn thú thiên trầm thương sinh nhìn thấy tầng thứ bốn sắp đến Nhẹ nhàng nói Giống ngâm đột nhiên Trên bầu trời hiện hiện ra các loại thần thú, dương nanh múa vuốt tràn đầy bầu trời. Từng đôi mắt nhìn chằm chặp hán đế. Hán đế lúc này trên thân đã có vết thương trung gian tam trọng thiên, khảo nghiệm là thánh thượng. Tu vi dếp nhìn thấy tầng thứ sáu xuất hiện. Hán đế quanh thân. Màu vàng đỏ trường kiếm hóa thành đầy trời kiếm vũ. Hướng về giữa bầu trời kia thần thú đánh tới xoẹp xẹp răng rắc hán đế thì là khô tay khai thiên phủ xông vào đến trong vạn thú càng không ngừng chém giết những cái kia thần thú phúc phúc một đầu bạc hổ to lớn thần thú nhất trảo tử đập vào hán đế trên lưng trong nháy mắt hán đế trên lưng xuất hiện mấy đạo vết máu a hán đế gào thét tóc dài tán loạn giống như điên cuồng hán đế minh bạch chỉ cần vượt qua cái này tầng thứ sáu tiếp xuống tam trọng thiên Đại hán thiên triều cường giả liền có thể nhúc tay. Bề hạ, bây giờ tầng thứ sáu sắp quá khứ, có phải hay không chúng ta quá lo lắng bạch khởi cao mày, nói ra. Hiện nay, đại lục khác thiên triều an an tính tính. Không có chút nào động tác. Vượt qua tầng thứ sáu, đại hán thiên triều cường giả liền có thể xuất thủ. Muốn đến bọn họ hẳn là sẽ không chọn khó khăn nhất thời điểm A Bạch khởi hỏi. Cái kia không nhất định. Khó khăn nhất thời điểm. Thế nhưng là có thể lợi ích lớn nhất trầm thương sinh ánh mắt không có chút nào buông lỏng. Nói ra. giết hán đế có thể như thế nào không chiếm được bất cứ thứ gì. Nhưng cái này tầm thứ sáu một khi nhường hán đế vượt qua. Vậy cuối cùng có được đồ vật. Nhưng xa xa muốn so giết hán đế hơn rất nhiều giết vạn thú thiên bên trong. Hán đế mạnh mẽ đâm tới. Mỗi một cái hô hấp. Mỗi một khắc đều có thần thú tại tử vong, tại bảo tạc, tại biến mất xếp hán đế trên thân. không biết xuất hiện bao nhiêu vết thương. đây đều là những cái kia thần thú thủ bút. bọn họ chỉ cần ngăn lại hán đế, hoặc là giết hán đế. bọn họ cũng tương tự có thể có được ngập trời khí vận từ đó ngưng tổ chân chính thân thể. hiện tại bọn họ bất quá là từng đạo từng đạo hình ảnh mà thôi thế giới bên ngoài tinh không bên trong. Có một chỗ không gian Tại cái không gian này bên cạnh Thì là một đầu cuồn cuộn chảy dòng sông Tại con sông này bên trong Mơ hồ có thể gặp đến có một bóng người ngồi xếp bằng trong đó Bỗng nhiên tinh không vặn vẹo Vô số cường giả nhao nhao xuất hiện Từ mã viêm thiên tại những cường giả này trước mặt Một vị mặt lấy ma y nhân xuất hiện Viêm thiên gặp qua gia chủ người cầm đầu Một thân viêm long bào nhìn thấy ma y nhân lập tức hành lễ nói người này rõ ràng là cái kia tư mã vương quyền tư mã gia tộc tộc trưởng tư mã vương quyền nói ra tư mã viêm thiên lần này nhất định phải thành công ta tư mã gia tộc không gian gặp phải phá nát tam giới khép lại trước đó ngươi nhất định phải vì tư mã gia tộc cầm xuống một tòa thiên đình tư mã viêm thiên nghe vậy nghiêm sắc mặt Gia chủ yên tâm, viêm thiên tất nhiên không phụ gia chủ hy vọng tư mã viêm thiên trong mắt, mang theo màu nhiệt huyết. Tốt tư mã vương quyền thản nhiên nói, sau đó đem một cái sổ lơ lửng đưa đến tư mã viêm thiên trước mặt. Nói ra, đây là tấn phong thần bảng, hiện tại ngươi có thể bắt đầu, giống sâu trong tinh không. Một đầu mang theo hỏa diễm long hướng về cái kia sổ bay tới khí vận hóa long tư mã viêm thiên nhìn thấy cái này hỏa long. Hoàng sợ nói. ngươi bây giờ có thể vì tư mã gia tộc thành lập một tòa vận triều. Tiếp đó. Chính là chiếm lấy thiên địa khí vận. Thành tựu thiên đình chi vị tư mã viêm thiên nội tâm hỏa nhiệt vội vàng đáp. Vâng chỉ thấy tư mã viêm thiên đem cái kia tấn chứ phong thần bảng sơ lên cao cao. Chấm. Tư Mã Viêm Thiên, thừa thiên chi vận, thành lập Đại Tấn Thiên triều oanh trong lúc nhất thời. Vô số kim quang vọt tới, tiến vào Tư Mã Viêm Thiên trong thân thể. Đại Tấn Thiên triều thành Tư Mã Viêm Thiên liếm liếm đôi môi khô khốc. Chấm. Tư Mã Viêm Thiên muốn chinh phạt Đại Hán Thiên triều. Lớn mạnh ta đại tấn thiên triều khí vận thành tựu thiên đình chi vị vô địch chí tôn thái tử ra 63 chương 615 thiên triều kiếp thanh long nghe lệnh đại hán thiên triều hán đế toàn thân chật vật. Thế nhưng là trong mắt của hắn lại là thần quang bốn phía. Nhìn xem màu vàng đỏ trường kiếm không ngừng xuyên thẳng qua, hán đế trong tay nắm thật chặt khai thiên phủ. Trong mắt bỗng nhiên thần quang bắn ra. Gào rú một tiếng khai thiên khai thiên phủ phía trên phong mang. Lúc này đã toàn bộ chuyển hóa thành kim sắc quang mang Số mệnh chi lực Quán chú tại khai thiên phủ sơn hán đế nhìn xem trước mặt mình những cái kia thần thú Thần sắc nghiêm túc Chậm rãi đem mở thiên phủ giơ lên Mở nhất thời hét lớn một tiếng tại hán đế trước mặt vô số thần thú Nhao nhao nổ bể ra đến Hóa thành hư vô đông ở trên bầu trời vô số thần thú biến mất về sau bầu trời phía trên truyền đến một tiếng tiếng trống tượng trưng cho vạn thú thiên hán đế đã bổ ra tầng thứ sáu mở tiếp đó chính là đệ thất trọng thiên cũng là thiên triều kiếp đệ nhất trọng một phút sau trong tầng mây đại hán thiên triều số mệnh kim long đột nhiên gào lên giống một trận long ngâm dập sờn tại toàn bộ đại hán thiên triều cương vực vang vọng tại tất cả mọi người bên tai chúc tướng nghe lệnh không trung hán đế quát to thần tại hán đế nhìn xem số mệnh kim long lần nữa quát nói Chờ chấm khai thiên giống như huy hoàng thiên âm vang dội tới thần Tôn chỉ nhất thời tất cả đại hán cường già nhao nhao bay giống số mệnh kim long tiến vào số mệnh kim long bên trong mà trên bầu trời một cỗ cường đại thiên uy ngay tại buông xuống để thất trọng thiên Thần ma thiên trên trời rơi xuống thần ma. Đồ diệt thiên triều từng tôn thần ma hư ảnh. Xuất hiện ở trên bầu trời. Số mệnh kim long lúc này dài đến mấy trăm ngàn trượng. Tại đại hán thiên triều trên không lượn vòng lấy. Thỉnh thoảng phát ra trận trận tiếng long ngâm. Giống chỉ thấy cái kia số mệnh kim long trong miệng. Một vệt thần quang phun ra. Trực tiếp băng liệt hư không. Hướng về mặt trước cái kia thần ma mà đi. Quanh mấy cái tôn thần ma tại thần quang phía dưới, nhất thời hóa thành hư vô gặp này. Đại hán thiên triều những quan viên khác nhau nhau thở dài một hơi. Theo cứ theo đà này. Đại hán thiên triều tuyệt đối có thể khai thiên thành công trầm thương sinh lúc này ánh mắt không tại không chung. Tựa hồ là đang thiên ngoại. Đến rồi đột nhiên trầm thương sinh nhẹ nhàng nói một câu. Bạch khởi đồng dạng. Cao mày tâm. Nói ra. Những người này tựa hồ cũng là vận triều người nhưng không giống như là chúng ta nơi này vận triều hừ thành tựu thiên đình chi vị sẽ có người không tâm động trầm thương sinh nói xong thân thể trực tiếp hóa thành cầu vồng hướng về trên trời mà đi cùng một thời gian hán đế sắc mặt hơi đổi rốt cuộc vẫn là đến rồi hán đế áng mắt lộ ra vẻ dữ tợn Chấm ngược lại muốn nhìn xem đến cùng là ai hán đế múa khai thiên phủ càng không ngừng đổ diệt lấy thần ma. Số mệnh kim long cũng là đồng dạng. Từng đạo từng đạo thần quang càng không ngừng phun ra. Mỗi một vệt thần quang đều có thể đổ diệt mấy cái tôn thần ma. Vô cùng kinh khủng ha <cười> ha. Đại hán thánh thượng. Chấm gặp ngươi khai thiên gian nan như vậy. Không bằng Nhường chấm đến giúp ngươi một tay đi trên bầu trời tư không vặn vẹo xuất hiện tam đạo bóng người bỗng nhiên đại hán thiên triều số mệnh kim long phía trên tư không nổ tung một đầu mang theo hỏa diếm long bỗng nhiên xuất hiện hướng thẳng đến số mệnh kim long đánh tới oanh lưỡng long chạm vào nhau nhất thời vang vọng bầu trời hán đế nhìn xem xuất hiện ba người sắc mặt trở nên lạnh các ngươi là người phương nào trong ba người một người cầm đầu Mặt lấy hỏa diễm long bào Hai người khác Thì là khí tức kéo dài hiển nhiên cũng là cường giả Mặt lấy hỏa diễm long bào Người kia khẽ cười nói Từ giới thiệu mình một chút Chấm Từ mã viêm thiên Đại tấn thiên triều thánh thượng đại hán thánh thượng Chấm gặp ngươi gian nan như vậy Không bằng Đem đại hán khí phận nhường cùng chấm Chấm đến lái trời Như thế nào tư mã viêm thiên cười ha hả nói Hừ Người xứng sao hán đế cười nhạo một tiếng Lập tức Không tại quản hắn Mà chính là hướng về những cái kia thần ma mà đi ngay tại tư mã viêm thiên chuẩn bị động thủ thời điểm Ở trước mặt của hắn Một thân ảnh màu đen rơi xuống Nhìn xem là xong Nếu như là dám xuất thủ Chết cái này thân ảnh màu đen chính là trầm thương sinh ngươi là ai cũng dám để ý tới chấm tư mã viêm thiên biến sắc nhìn xem trầm thương sinh phấn nộ quát oanh tại thanh âm hắn vừa mới rơi xuống chỉ thấy một cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm xuất hiện tại tư mã viêm thiên trên đầu nhất trưởng hướng thẳng đến tư mã viêm thiên vỗ xuống bệ hạ ngươi không có nghe thấy bạch bào đại mãng bạch khởi tư mã viêm thiên vội vàng xuất thủ chống cự cái kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm ầm ầm chung quanh hư không liên tục phá nát ngươi là ai tư mã viêm thiên liên tiếp lui lại mấy bước nhìn xem trầm thương sinh mang trên mặt vẻ dữ tợn chấm trầm thương sinh trầm thương sinh hướng phía trước bước ra một bước hô hấp ở giữa trầm thương sinh toàn thân kim quang lập lòe phảng phất giống như vàng đúc mà thành Bất Hủ thần thể chấm vừa mới nói, nhìn xem là được, đừng nhúc tay nếu không, chết trầm thương sinh đạp xuống hư không, răng rắc một tiếng, lấy trầm thương sinh chân làm trung tâm, từ không vậy mà xuất hiện vết nứt, dường như tùy thời có thể nứt ra một dạng. Hừ coi là chỉ bằng các ngươi hai cái liền muốn cản chấm hay sao? Tư Mã Viêm Thiên nhìn xem trầm thương sinh, lập tức nói ra Không tin liền đến thử một chút trầm thương sinh nói xong, hướng thẳng đến tư mã viêm thiên xuất thủ. Lệ một cái kim ô. Trên thân mang theo thái dương chân hỏa. Xuất hiện tại trầm thương sinh sau lưng. Chỉ thấy trầm thương sinh tìm tòi tay. cái kia kim ô trảo hướng về tư mã viêm thiên trộp tới ấm tư mã viêm thiên vội vàng lấy ra một thanh đại đao. Ngăn tại kim ô trên vuốt. Tư mã viêm thiên bên người hai người gặp này, nhao nhao chân khí phun trào, hướng về trầm thương sinh mà đến. Đối thủ của các ngươi là bản quân bạch khởi trong nháy mắt xuất hiện tại trầm thương sinh bên cạnh thân. Nhìn xem tư mã viêm thiên bên người hai người. Làm sao tạp chủng, ngươi muốn ngươi lấy một. Địch hai hay sao hai vị kia cường giả hiển nhiên là không có đem bạch khởi để ở trong mắt. Hoàn toàn chính xác, bọn họ là tư mã gia tộc người truyền thừa lâu vô pháp tưởng tượng, bọn họ có nội tình, lại là những thứ này người hạ giới có thể sánh ngang đơn giản buồn cười là không phải là đối thủ, đánh qua mới biết được bạch khởi nụ cười ôn hòa, mảy may nhìn không ra có một tia sát ý, thản nhiên nói, yên tâm, chỉ bằng tạp trùng hai chữ, bản quân cam đoan, ngươi sẽ chết rất khó chịu bạch khởi trên thân, từng đạo từng đạo huyết sắc vầng sáng xuất hiện rất nhanh ngưng tụ tới bạch khởi trong mi tâm huyết sắc điểm như vậy bắt đầu đi bạch khởi khí thế trên người bỗng nhiên phát sinh biến hóa nguyên bản ôn hòa bộ dáng không có một chút sát ý nhưng là giờ phút này hiện tại sát ý ngập trời cái gì hai vị cường giả thấy thế ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi dạng này sát ý là muốn giết bao nhiêu người mới có thể như thế nhưng Không đợi bọn họ suy nghĩ nhiều, Bạch Khởi liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Ha ha! Liền chút bản lãnh này còn dám xuất thần Bạch Khởi cười lạnh hai tiếng. Một tay một cái. Hung hăng đem bọn hắn đụng vào nhau âm hai tôn cường giả. Nhất thời hóa thành xương máu Bạch Khởi lấy tay một chiêu. Hai đạo thần hồn bị hắn từ trong hư không kéo tách rời ra. Muốn chạy Bạch Khởi nhìn xem hai đạo thần hồn khóe miệng cười khẽ. Trầm thương sinh mang theo kim ô chi lực Một quyền đem tư mã viêm thiên một nửa thân thể đánh nát Làm sao có thể tư mã viêm thiên cảm nhận được mình người chết về sau Nhìn thấy trầm thương sinh đã vậy còn quá mạnh Đem một nửa của mình thân thể đều đánh nát Buông xuống tư mã viêm thiên nhìn xem trầm thương sinh gầm nhẹ một tiếng Oanh chung quanh tư không lại xuất hiện ba vị cường giả Trầm thương sinh gặp này Vừa cười vừa nói Sẽ còn gọi người thanh long thần tướng ở đâu trầm thương sinh lúc này hét lớn một tiếng Giống đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một đầu thanh long hư ảnh Thanh long nghe lệnh vô địch trí tôn thái tử ra 63 chương 616 ngươi có thể làm một người đứng xem sao giống trên bầu trời Một đảo thanh long hư ảnh Quét ngang mà đến Trung quanh hư không tại thời khắc này Vậy mà từng khúc nước ra thần tại thanh long hư ảnh rơi vào trầm thương sinh bên cạnh thân hai đầu xiềng xích tại thanh long hư ảnh lên không ngừng địa ẩm hiện dường như tùy thời có thể vỡ vụn đồng dạng thần bí khó lường hô thanh long hư ảnh hóa thành một vị nam tử áo bào xanh quỳ gối trầm thương sinh trước mặt đem người nơi này hết thảy giết trầm thương sinh nhìn xem trong hư không xuất hiện tư mã gia tộc người nhất thời nghiêm nghị nói thần Tuân chỉ nam tử áo bào xanh không có chút do dự nào. Trong tay xuất hiện một thanh thanh long thần thương. Lộ ra phong mang. Nam tử áo bào xanh trong tay nắm thanh long thần thương. Hướng thẳng đến một vị tư mã gia tộc cường giả mà đi. Trong trước mắt. Thanh long thần thương phá vỡ hư không. Xuất hiện tại vị kia tư mã gia tộc cường giả trước mặt. Xoát rất nhanh. Vị kia tư mã gia tộc cường giả kịp phản ứng nghiêng người vút qua tránh qua tránh né thanh long thần thương ngươi là ai vị kia tư mã gia tộc cường giả nhìn xem nam tử áo bào xanh che lấp nói ngay tại vừa mới một thương kia nhưng nếu không phải là mình lẫn mất nhanh chỉ sợ cũng có thể trực tiếp xuyên thủng chính mình nam tử áo bào xanh lạnh lẽo cười một tiếng đại tần đế triều thanh long thiên binh thần tướng đông môn thần quân cùng lúc đó. Trầm thương sinh thì là gần người đi vào tư mã viêm thiên trước mặt. Trên nắm tay. Mang theo kim ô hư ảnh. Hướng về tư mã viêm thiên đánh tới. Tư mã viêm thiên thấy thế. Toàn thân chân khí bành trướng. Tuy nhiên lúc trước bị trầm thương sinh đánh nát một nửa thân thể. Nhưng là. Đối với cảnh giới của hắn tới nói. Chỉ cần thần hồn không có thương tổn. Đều không phải là đại sự chỉ thấy tư mã viêm thiên trên thân. Hào quang màu xanh lục bao phủ. Rất nhanh. Tư mã viêm thiên liền khôi phục nguyên bản bộ dáng đồ hỗn chứng ngươi còn dám tới tư mã viêm thiên nhìn thấy trầm thương sinh hướng về chính mình oanh đến. Sắc mặt lạnh lẽo oanh tư mã viêm thiên trên thân. Mang theo ngọn lửa màu đỏ. Hướng về trầm thương sinh trên nắm tay đồng dạng đối oanh mà đến tinh thần liệt diễm quyền hô hấp ở giữa tại sắp đối đầu trầm thương sinh nắm đấm thời điểm tại tư mã viêm thiên trên không từng đạo từng đạo sao băng hướng về trầm thương sinh vẫn lạc mà đến tinh thần liệt diễm quyền mang theo tinh thần chi lực diệt sát hết thảy sinh linh ầm ầm trầm thương sinh gặp này không có chút nào tránh né ngược lại càng là tăng nhanh tốc độ đại nhật bất hủ thần quyền kim ô chi lực thái dương chân hỏa cả hai dung hợp lẫn nhau Tạo thành hiện tại thần thông đại nhật bất hủ thần quyền tại hai người gặp gỡ trong chốc lát. Nhất thời. Toàn bộ vư không không có có bất kỳ thanh âm nào truyền tới. Mà chính là phát sinh một trận vạn vẹo. Răng rắc vư không đang vạn vẹo đồng thời. Tựa hồ đến một cái điểm tới hạn một dạng. Giống như là nước sông mặt băng một dạng. Răng rắc một tiếng. Oanh trầm thương sinh cùng tư mã viêm thiên chung quanh. Trong nháy mắt nổ tung lên vô số chân khí phong bảo. Hướng về hai người cuốn tới. trầm thương sinh trong mắt bất hủ thần quang xuất hiện đem hắn bao phủ. Bất hủ thần thể chỉ thấy trầm thương sinh tại chân khí trong gió lúc. Lại còn là hướng về tư mã viêm thiên mà đến. Xuyên qua chân khí phong bảo. Tư mã viêm thiên trên thân. Trung quanh có một tầng hỏa diễm đem hắn bảo vệ. Không nhận chân khí phong bảo ảnh hưởng. Làm Tư Mã Viêm Thiên chuẩn bị lui ra chân khí phong bảo thời điểm. Bỗng nhiên giật mình trong lòng. Nhưng gặp Trầm Thương Sinh đã đi tới trước mặt mình. Muốn chết nhìn thấy Trầm Thương Sinh tại chân khí trong gió lúc hành tẩu. Tư Mã Viêm Thiên càng thêm lớn giận. Đây là cỡ nào xem thường chính mình à đây cũng không phải là đơn giản chân khí phong bảo. Trong này thế nhưng là còn có không gian loạn lưu đâu trong này hành tẩu. Đơn giản cũng là muốn chết trầm thương sinh quanh thân Càng không ngừng xuất hiện tia lửa Một đường lên Áo áo áo tán phát ra Đây là không gian loạn lưu tăng thêm chân khí phong bảo đánh vào bất hủ thần thể phía trên sau khi đụng sinh ra Nếu như là trầm thương sinh thân thể yếu một chút Nói không chừng sẽ bị trực tiếp xé sách Liền thần hồn đều trốn không thoát cái chủng loại kia Nhìn xem trầm thương sinh sắp tới trước mặt mình Tư Mã Viêm Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi hắn chỉ có thể ở nơi này bảo vệ chính mình. Nhưng muốn là ở chỗ này đánh Tư Mã Viêm Thiên sợ mình bị những thứ này loạn lưu xé nát hỗn chứng hỗn chứng A Tư Mã Viêm Thiên hướng về bên ngoài nhanh chóng chạy. Đằng sau thì là trầm thương sinh theo. Muốn đi trầm thương sinh tại Tư Mã Viêm Thiên sau lưng. Nhìn thấy Tư Mã Viêm Thiên hướng về bên ngoài chạy. Lộ ra mỉm cười. Chân long nhíp thiên quyền một đầu hắc long tại trầm thương sinh trên cánh tay xuất hiện một đạo đường vân dần dần ngưng thực. Đông Hoàng Văn Oanh trầm thương sinh huy quyền, hướng về tư mã viêm thiên đánh tới. Giống nhất thời. Tại tư mã viêm thiên sau lưng. Xuất hiện một đầu hắc long. Chỉ thấy cái kia hắc long vọt thẳng phá loạn lưu. Hung hăng đâm vào tư mã viêm thiên trên lưng. Phúc tư mã viêm thiên trực tiếp một ngụm máu lớn phun tới nhưng hắn tiếp lấy cố lực lượng này. trực tiếp chạy ra loạn lưu ngươi đáng chết tại tư mã viêm thiên vừa mới quay người. chỉ thấy trầm thương sinh đã đi tới trước mặt hắn. đại nhật bất hủ thần quyền Lệ kim ô đề minh. vạn đạo kim quang hoàn toàn khắc ở tư mã viêm thiên trên ngực. ngươi tư mã viêm thiên mở to hai mắt nhìn xem trầm thương sinh. quanh một tiếng vang thật lớn tại tư mã viêm thiên ở ngực bạo phát đi ra. Tư mã viêm thiên thân thể, tựa như là giống như sao băng, hướng về nơi xa bay thấp xuống dưới mà lúc này, bạch khởi một tay mang theo một cái tư mã gia tộc cường giả, trực tiếp đem đầu lâu của bọn hắn vằn xuống. Đông môn thần quân tay cầm thanh long thần thương, một thương xuyên thấu vì kia tư mã gia tộc cường giả cổ họng làm sao có thể hạ giới con kiến hôi. Vậy mà có thể giết ta vị kia tư mã ra tộc cường giả bưng bít lấy cổ họng của mình. Tựa hồ không thể tin được trước mặt mình đây hết thảy. Trầm thương sinh trên người chân long khí đột nhiên bạo phát đi ra. Đem thần hồn của bọn hắn trực tiếp trong hư không thôn phể sạc sẽ. Không lưu một tia dấu vết oanh tại trầm thương sinh vừa muốn lúc xoay người. Xa xa không trùng. Hán đế thân thể trực tiếp bay ngược mà đến. Không chung còn để lại một đầu tơ máu. Trầm thương sinh vội vàng đưa tay tiếp nhận hán đế thân thể. Ngươi đặc biệt đang tìm cách chết hán đế trong mắt, mang theo vô cùng vô tận lửa giận, nhìn xem vùng hư không kia. Có loại đi ra. Chấm muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh hán đế bị Trầm thương sinh tiếp được về sau. Lập tức hướng về vùng hư không kia bay đi còn có người Trầm thương sinh gặp này. Vội vàng đuổi theo. Liền kém một chút kém một chút như vậy liền thành công Là ai đánh lén chấm hán đế trên người nổ khí Bao phủ toàn bộ bầu trời Khủ khủ Hán đế không biết đem đại hán thiên triều khí vận Cho ta được chứ trong hư không một trận vạn vẹo Xuất hiện một vị áo bào sám lão nhân Lão già trống ngoài trượng, Khóe miệng vo ra tới một vệt máu Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi một dạng nhi thúc tổ nơi xa tư mã viêm thiên một thân rách dưới nhìn thấy lão già trên mặt lộ ra vui sướng vội vàng lớn tiếng nói lão già nhìn một chút tư mã viêm thiên nhất thời hừ một tiếng Đồ vô dụng tư mã viêm thiên nghe được về sau lập tức nói ra nhi thúc tổ đều là hắn nếu không phải hắn mang người tới quấy rối ta đã sớm thành công qua tư mã viêm thiên chỉ trầm thương sinh vội vàng nói ánh mắt của lão giả rơi vào trầm thương sinh trên thân trầm dãi nói tần hoàng không biết hôm nay ngươi có thể làm một người đứng xem sao vô địch trí tôn thái tử ra sáu mươi ba chương sáu trăm mười bảy thiên hạ người nào không biết quân ngươi biết chấm nhìn thấy lão giả tự nhủ trầm thương sinh nhíu nhíu mày trong ký ức của hắn chính mình cùng Tư Mã gia tộc thế nhưng là không có có quan hệ gì. Càng chưa nói tới có cái gì lui tới. Nhưng là bây giờ, Tư Mã gia tộc người tựa hồ. nhận biết mình không trung lão giả nhẹ gật đầu. Thanh âm khàn khàn tựa như là sống, dưới khối sắt ma sát một dạng, cực kỳ chói tai. Nói ra, ha <cười> ha, ngày xưa chinh phạt thiên hạ đại tần thiên triều chi chủ Ai không biết lúc đó Lão Phu vẫn là đứa bé thời điểm. Trong gia tộc. Thế nhưng là đều chuyện tần hoàng chuyện của ngươi. Nghĩ không ra. Lão Phu hôm nay cũng có thể nhìn thấy tần hoàng một mặt. Nghe vậy trầm thương sinh trong mắt chăm chú co rụt lại. Đứa bé thời điểm chỉ là nghe nói qua chính mình. Nhưng là bây giờ lại có thể làm đến nhìn thấy chính mình mặt thứ nhất liền có thể nhận ra. Cái này tư mã gia tộc thật sự chính là có chút khủng bố. À, ngươi cùng chấm vốn không quen mặt, chấm cùng các ngươi tư mã gia tộc cũng không quan hệ. ngươi vì sao có thể nhận được chấm đến trầm thương sinh thanh âm dần dần trở nên lạnh. nói ra, lão giả đi xuống đám mây, trầm rãi đi tới, cười ha hà nói, giống tần hoàng dạng này người, chúng ta tư mã gia tộc tự nhiên là muốn chú ý nhiều hơn a để phòng có chút không có nhãn giới tộc nhân chêu chọc không nên chêu chọc tồn tại. Lời này có lý. Á lão giả đi đến trầm thương sinh trước mặt, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, mang theo một tia nụ cười khó coi. Thế nhưng là các ngươi tư mã gia tộc, tựa như là đã cùng chấm có chút cửu oán. a." trầm thương sinh thản nhiên nói, lão giả lại là lắc đầu, nói, tần hoàng lời ấy sai rồi, bất quá là một ít tộc nhân đuôi mù mà thôi. Nếu như là Tần Hoàng ở một bên quan sát lời nói. Tần Hoàng muốn làm sao xử trí bọn họ liền có thể xử trí như thế nào bọn họ. Tần Hoàng nghĩ như thế nào hảo phách lực trầm thương sinh đối với lão giả. Cũng không dám có một chút xem nhẹ. Có thể nói lời như vậy. Thực lực. Quyền lợi tại tư mã gia tộc tuyệt đối không nhỏ. Lão giả chỉ là mỉm cười nhìn trầm thương sinh chờ trầm thương sinh nói sau trầm thương sinh đáp lại mỉm cười thế nhưng là chấm không muốn làm phiền lão nhân ra chấm chỉ muốn tự mình động thủ ngài nhìn ha ha lão giả nghe được trầm thương sinh vậy mà không có sinh khí ngược lại thoải mái cười to quả nhiên là tần hoàng thủy chung là tần hoàng là lão phu càn rỡ nhưng là bất quá bây giờ tần hoàng ngươi cũng không phải năm đó ngươi Đến lúc đó lão phu sợ tần hoàng sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Nói xong trên người lão giả thời gian dần trôi qua phát ra một cỗ trí cường khí tức. Làm sao có thể đại la kim tiên trầm thương sinh nhất thời ngây ngẩn cả người. Lão giả này làm sao có thể là đại la kim tiên điều đó không có khả năng a lão giả cười ha ha. Ta tư mã gia tộc truyền thừa lâu. Không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Chắc hẳn. Cảnh giới này tần hoàng nên cũng biết a số mệnh chi tranh, đại la chứng đạo kim tiên phía trên, bất tử bất diệt đại la kim tiên xem ra, tư mã gia tộc nội tình, đích thật là vượt xa chấm tưởng tượng, trầm thương sinh xoay xoay eo trong mắt thần quang bắn ra. có điều, tại chỗ đại la kim tiên, cũng không phải ngươi một cái nói xong, trầm thương sinh khí tức trên thân đột nhiên phát ra. Bất ngờ cũng là Đại La Kim Tiên Hán Đế lúc này. Nhìn xem lão già. Ngoan lệ nói. Lão già kia. Ngươi cho rằng ngươi là Đại La Kim Tiên liền có thể cản chấm sao oanh hán đế thực lực. Đồng dạng cũng là tại Đại La Kim Tiên cảnh lão già gặp này. Trong mắt cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Ngược lại vừa cười vừa nói. Hoàn toàn chính xác. Thế nhưng là các ngươi coi là. Ta tư mã gia tộc Đại La Kim Tiên Chỉ có lão phu một người sao lão giả vung tay lên Nhất thời Trong hư không Lần nữa chạy ra bốn vị lão giả Mà khí tức của bọn hắn Bất ngờ cũng là Đại La Kim Tiên tư mã gia tộc Trực tiếp tới ngũ tôn Đại La Kim Tiên đơn giản khủng bố không biết Chúng ta năm cách lão đầu tử Có thể hay không lấy đi hán đế ngươi khí phận lão giả nhìn xem hán đế Ánh mắt híp lại thành một cái khe. Vậy cũng muốn nhìn bản lãnh của ngươi hán đế lúc này. Không chỉ muốn đối phó để cẩu trọng thiên, hơn nữa còn muốn đối phó những người khác. Kim Hồng Trường kiếm trực tiếp xuất hiện, hướng về lão già chém tới. Trầm thương sinh gặp này, trực tiếp ngăn tại còn lại bốn vị trước mặt của lão già. Thản nhiên nói, chư vị. Vẫn là lưu tại nơi này tương đối tốt bốn vị tư mã gia tộc lão giả nhìn xem trầm thương sinh. Phấn nộ quát. Tần Hoàng. Đừng cho mặt không mặt. Ngươi cũng đã biết. Trêu chọc ta tư mã gia tộc hậu quả là cái gì trong đó một vị lão giả. Hiển nhiên là bảo tính khí. Trực tiếp tiến lên một bước. Đối với trầm thương sinh quát nói. Hậu quả cái gì chấm không rõ ràng. Nhưng là chấm rõ ràng một chút. Cái kia chính là Hiện tại Các ngươi nhất định phải lưu lại trầm thương sinh vừa dứt lời Trong đó một vị cường giả mở miệng nói ra Chúng ta tư duy đại la kim tiên Ngươi chỉ có một người Tự tin như vậy có thể ngăn lại chúng ta liền xem như ngươi đỉnh phong thời điểm Cũng ngăn không được a trầm thương sinh nhẹ gật đầu Nói Hoàn toàn chính xác Thế nhưng là Ai nói cho các ngươi biết Chấm chỉ có một người rồi vừa dứt lời Bạch khởi cùng đông môn thần quân đi tới trầm thương sinh hai bên Các ngươi nhìn đây không phải ba người sao trầm thương sinh chỉ chỉ bạch khởi cùng đông môn thần quân nói ra Vậy liền thử một chút bốn vị tư mã gia tộc lão giả nhất thời hướng về trầm thương sinh đánh tới Chân khí cuồn cuộn tám ngàn rằm Trung quanh hư không Toàn bộ vỡ vụn ra tư mã viêm thiên Còn lại sự tình ngươi đi giải quyết hôm nay. Đại hán thiên triều khí vận. Chúng ta nhất định phải đạt được tư mã viêm thiên nhìn thấy tất cả mọi người bị ngăn cản. Nhẹ gật đầu. Thả người nhảy lên. Bay thẳng vào đến cùng đại hán thiên triều số mệnh kim long tranh chấp hỏa diễm long bên trong. Giống chỉ thấy cái kia toàn thân trên dưới mang theo hỏa diễm long long chào tìm tòi trực tiếp đem đại hán thiên triều số mệnh kim long kéo xuống tới mấy khối long lân. giống trên bầu trời lưỡng long lẫn nhau chiến đấu thỉnh thoảng có hỏa diễm lân phiến rơi xuống có vảy màu vàng kim rơi xuống phúc hán đế trong tay khai thiên phủ bay thẳng vào đến vị kia tư mã gia tộc lão giả trong tay hán đế thân thể thì là bị lão giả một bàn tay đập bay hướng về đại địa rơi xuống trầm thương sinh thấy thế Muốn muốn đi hỗ trợ Thế nhưng là Tư mã gia tộc người trực tiếp ngăn ở trầm thương sinh trước mặt Một cây thần thương Nhộn nhạo vô tận hung uy cút ngay trầm thương sinh ở ngực trước Đông hoàng trung xuất hiện Trực tiếp đụng vang Làm đông hoàng trung một vang vì lão giả kia trong mắt mang theo một tia hoàng sợ Chỉ thấy trầm thương sinh trong tay xuất hiện một gốc cây Mặt trên còn có 5 cái lỗ Xót trầm thương sinh đem thần quang rót vào nói diệu thủ bên trong, một vệt thần quang trực tiếp rơi vào trên người lão giả. Nhất thời, lão giả trong tay thần thương bị quét đi. trầm thương sinh chân khí lần nữa rót vào đến diệu thủ bên trong. Lúc này, diệu thủ phía trên thần quang đột nhiên phát sinh biến hóa. Vốn là phỉ thúy đồng dạng thần quang, nhưng là bây giờ lại trở thành đỏ như máu. Cực kỳ làm người ta sợ hãi đây là tại diệu thủ bỏ thêm vào hai cái lỗ về sau. trầm thương sinh mới phát hiện diệu thủ tác dụng. Cách này diệu thủ cũng không phải chỉ có thể quét đi người khác thần binh vũ khí. Còn có còn lại diệu dụng lão già kia. Hôm nay liền lấy ngươi thử một lần chấm diệu thủ trầm thương sinh nhích nhích miệng. Nhìn xem lão già. Xoát huyết sắc thần quang sông thẳng lên trời, rơi vào trên người lão già lão già tại cảm nhận được huyết sắc thần quang tiến vào trong cơ thể của mình một khắc này, sắc mặt đột nhiên biến đổi. đừng a vô địch trí tôn thái tử ra sáu mươi ba chương sáu trăm mười tám ngươi còn nhớ rõ hắc long quan sao tại huyết sắc thần quang tiến vào lão già thân thể một khắc này. mặt của lão già sắc đột nhiên đại biến. cái kia huyết sắc thần quang tựa như là một thanh đao một dạng. đi thẳng tới thần hồn chỗ sâu. Vừa đi vừa về cắt chém thần hồn của hắn làm sao có thể cảm nhận được thần hồn bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức Lão giả trong mắt mang theo hoảng sợ tư mã gia tộc Truyền thừa lâu như vậy. Căn bản chưa nghe nói qua có vật như vậy. Thế nhưng là... Thần hồn của hắn đang chậm rãi bóc ra. Hắn lại động một cách cũng không thể động. Đối diện trầm thương sinh nhìn thấy phản ứng của lão giả nhẹ nhàng cười một tiếng, xem ra, vẫn là rất có hiệu quả. Chỉ thấy trầm thương sinh lần nữa chân khí quán trú về sau. Diệu thủ lại bắn ra một đảo huyết sắc thần quang tiến vào lão giả thể nội cầu ngươi. Không muốn lão giả hai mắt nhìn trầm trầm trầm thương sinh. Ánh mắt lộ ra cầu xin chi sắc. Hừ trầm thương sinh hừ nhẹ một tiếng chỉ thấy lão già kia thần hồn trực tiếp bị móc ra cùng lúc đó trầm thương sinh một tay bắt lấy lão già thần hồn chân long khí trực tiếp thôn phệ hết đại la kim tiên thần hồn cách này lại là lần đầu tiên a trầm thương sinh trong mắt lộ ra hài lòng thân hình nhất động chân đạp hư không hướng về hán đế mà đi làm sao có thể xét dạng này nơi xa một cái tại cùng bạch khởi chiến đấu tư mã gia tộc lão già Nhìn thấy đồng bạn của mình nhanh như vậy bị giải quyết hết. Kinh hô một tiếng. Cùng bản quân đánh cũng dám phân thần. Ai cho ngươi lá gan lão giả bên tay vang lên bạc khởi ôn nhu thanh âm. Lão giả lấy lại tinh thần. Chỉ thấy bạc khởi một tay nắm lấy bờ vai của mình. Lực lượng khổng lồ từ bạc khởi trên tay truyền đến. Mở trên người lão giả. Bàng bạc lực lượng truyền vào đến bạc khởi trên tay. Nỗ lực tránh ra thế nhưng là Vô luận hắn làm sao giãy rua Căn bản là không có cách tránh thoát Bạch khởi tay oanh bạch khởi trên thân Huyết sắc thần quang cơ hồ ngưng tụ thành thực chất Cái tay còn lại đặt ở lão giả một cái khác trên bờ vai Chết đi bạch khởi gầm nhẹ một tiếng Lão giả nhất thời cảm giác trong cơ thể của mình Bị lực lượng cuồng bạo tràn ngập A lão giả lớn tiếng kêu đau xoẹt xẹt giống như là một chương bố một dạng lão già trực tiếp bị bạch khởi sinh sinh xé thành hai nửa hàn manh manh trầm thương sinh dưới chân mỗi một bước phóng ra đều sẽ xuất hiện một đầu hắc long tựa như là trầm thương sinh giấm tải hắc long trên thân tốc độ cực nhanh phúc trầm thương sinh xuất hiện tải hàn manh manh bên người một tay lấy hàn manh manh ôm Hàn manh manh trầm thương sinh liếc một chút liền đã nhìn ra hàn manh manh tình huống. Thần hồn cơ hồ vỡ vụn không còn hình dáng. Mà lại. Ở trên người hắn. Đã xuất hiện không ít vết sách. Giống trên bầu trời. Đại hán thiên triều số mệnh kim long kêu thảm một tiếng. Vô số máu tươi vẩy xuống. Thần hồn vỡ nát ha ha chỉ là hạ giới con kiến hôi. Cũng dám cùng chấm tranh phong hỏa diễm cử long đỉnh đầu. Tư mã viêm thiên xuất hiện Chỉ thấy tư mã viêm thiên trong tay Đồng giảng cũng cầm lấy một thanh khai thiên phủ viêm thiên Đem khai thiên phủ dung hợp cùng nhau lúc trước Vì lão giả kia đem hàn manh manh khai thiên phủ bộ kia ném về tư mã viêm thiên Tốt tư mã viêm thiên thấy thế Trong mắt đại hỷ khai thiên phủ vốn là không hoàn toàn Vô luận là trong tay hắn Vẫn là hán đế trong tay Đều là tàn thứ phẩm Hàn Manh Manh trầm thương sinh ôm lấy Hàn Manh Manh nửa thân thể, càng không ngừng hô hào. Khụ khụ, Hàn Manh Manh trong miệng lần nữa phun ra rất nhiều máu. Bắt lại trầm thương sinh cánh tay, trầm rãi mở mắt, tư nhược nói ra. "Trầm thương sinh tại." Ta tại trầm thương sinh vội vàng lên tiếng nói, "Ta, ta khả năng không được." Hàn Manh Manh trên mặt mang theo cười khổ, "Ngươi đừng nói trước, nghe ta nói." Thần hồn của ta đã phá nát Ngươi chờ chút nhi trực tiếp đem thần hồn của ta hấp thu Hàn manh manh dùng sức bắt lấy trầm thương sinh cánh tay Ta biết Ngươi công pháp có thể hấp thu người khác thần hồn tăng cường Ngươi chờ chút nhi Đem thần hồn của ta hấp thu Cách kia khai thiên phủ bên trên có ta một tia thần hồn Bọn họ không phát hiện được Ngươi đem thần hồn của ta hấp thu Có thể chiếm lấy khai thiên phủ trầm thương sinh nghe hàn manh manh. Ấp uống ập uống phá lên cười. Ha ha ha ha ha ha ha. Trầm thương sinh tóc dài. Giờ phút này toàn bộ tàn mát ra. Vì cái gì vì cái gì. À trầm thương sinh nhìn xem hàn manh manh. Ngươi không phải nói muốn siêu việt ta sao thế nào. Cái này muốn không làm trầm thương sinh khói mắt. Nước mắt nhỏ ở hàn manh manh gương mặt phía trên. Hàn manh manh nhìn xem trầm thương sinh nỗ lực cười cười. Ha ha. Trầm Thương Sinh, ngươi sẽ khóc a hốn chứng Trầm Thương Sinh nước mắt hất lên. Nói ra, chấm là Đại Tần chi chủ, Đại Tần đế triều hoàng đế, làm sao lại khóc hàn manh manh đồng dạng nói ra. Chấm là Đại Hán Thiên triều thánh thượng. Trầm Thương Sinh, ngươi không có đuổi kịp ta, ta đã siêu việt ngươi cho nên, ta không lại dùng đuổi theo ngươi. A trầm thương sinh cảm thụ được hàn manh manh sinh cơ càng ngày càng nhỏ trên bầu trời nguyên bản bầu trời trong trẻo lúc này lại là bị huyết sắc mây dần dần bao trùm làm sao có thể sẽ chết A trầm thương sinh gầm nhẹ khụ khụ hàn manh manh trong miệng lần nữa phun ra một mảng lớn máu trầm thương sinh ngươi còn nhớ rõ hắc long quan sao hàn manh manh ánh mắt mờ mịt dường như xuyên qua thời gian đi tới vùng đất kia. Hắc Long Quan vạn rằm mây đen Một đảo cửa ải hiểm yếu Hắc Long Quan bên trong Là Đại Hạ Hoàng Triều Hắc Long Quan bên ngoài Là Đại Hàn Hoàng Triều Hắn gọi Trầm Thương Sinh Là Đại Hạ Thái Tử Hắn gọi Hàn Manh Manh Là Đại Hàn Thái Tử Trầm Thương Sinh Có bản lính ngươi thả ta Chúc ta một lần nữa lần này Ta nhất định sẽ không thua Hừ tuổi trẻ khí thịnh Hăng hái vốn nghĩ trưởng binh quyền Trinh phạt thiên hạ. Thế nhưng là tổng có một người. Đứng trên đầu hắn. trầm thương sinh thả ngươi hàn manh manh. Tự ngươi nói một chút. Ngươi bị bắt mấy lần ngươi tốt ý tứ sao trầm thương sinh dưới chân. Dấm lên hàn manh manh mặt. Lần này bản thái tử nhất định có thể thắng. Tin hay không khá khả. Hàn manh manh. Lời của chính ngươi. Chính ngươi tin sao mây mù tốt tươi. hắc long quan phía trên. Chầm thương sinh, tương lai ngươi muốn làm gì giữ vững đại hạ Hoàng Triều Giang Sơn sao hai người ăn uống linh đình Có chút men say. Nhìn xem vạn lý Sơn Hà, cờ xí tung bay. Hàn manh manh úp sấp chầm thương sinh trước mặt, hỏi. Ngươi thì sao chầm thương sinh để xuống ly rượu, hỏi. Ta hắt hắt hàn manh manh nỗ lực đứng lên. Chỉ chầm thương sinh nói ra ta chính là muốn vượt qua ngươi trầm thương sinh khẽ cười nói tốt ta hiện tại xem như vượt qua ngươi sao hẳn manh manh ngữ khí dần dần biến mất nói ra trầm thương sinh đáp ứng ta tấn cấp thiên đình đáp ứng ta tấn cấp thiên đình đại tần tấn cấp thiên đình có ngươi trầm thương sinh tại chắc hẳn đó là một mảnh chân chính vạn lý sơn hà chắc hẳn vô cùng huy hoàng thế nhưng là ta nhìn không thấy trầm thương sinh nhớ đến nuốt thần hồn của ta dạng này có lẽ ta còn có thể cảm nhận được có lẽ hàn manh manh thân thể từng khúc nước ra một đạo thần hồn từ hàn manh manh trong thân thể trực tiếp bay ra tiến vào trầm thương sinh thể nội nhất thời thần hồn hóa thành tinh túy nhất lực lượng dung nhập vào chân long đồ bên trong a trầm thương sinh bỗng nhiên đứng dậy sát ý tàn phá bừa bãi các ngươi đều phải chết vô địch chí tôn thái tử ra sáu mươi ba chương sáu trăm mười chín hàn manh manh sau cùng chân linh a toàn bộ các ngươi đều phải chết trầm thương sinh thanh âm trầm thấp giống như cửa thiên thần lôi triệt để bạo phát ra oanh trên bầu trời kim sắc màu đen thần quang nhất thời lấy trầm thương sinh làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng lan tràn bắt đầu chỉ thấy kim sắc thần quang bên trong, một cái tam túc kim âu ngửa mặt lên trời hót vang, màu đen thần quang bên trong thì là một đầu hắc long. Tùy ý hư không lệ giống trầm thương sinh chậm rãi đứng lên. Trong hai con người, một con mắt tràn đầy màu đen thần quang, một con mắt bên trong tràn đầy kim sắc quang đầy. Nhảy vọt chập chờn tại thời khắc này, ánh mắt mọi người nhao nhao hướng về trầm thương sinh nhìn qua. Thì liền lấy thiên không đều tựa hồ bị trầm thương sinh khí tức ép tới thấp trầm xuống. Hắn làm sao có thể nắm giữ cường đại như vậy khí tức mặt khác một bên. Một số tư mã gia tộc kim tiên cảnh cường giả. Tại cố khí tức này phía dưới. Vậy mà chỉ có run lẩy bảy phần. Liền liền đứng lên lực lượng. Đều không có oanh lúc này. Trên bầu trời. Đại la kim tiên phía dưới người toàn bộ hướng về trầm thương sinh quỳ xuống giống trong tầng mây đại hán thiên triều số mệnh kim long trên người lân phiến không ngừng chóc ra khí vẫn đang dần dần tán loạn bệ hạ số mệnh kim long bên trong đại hán thiên triều cường giả nhao nhao vẫn lạc tần hoàng khẩn cầu tần hoàng vì bệ hạ báo thù cái kia đại hán thiên triều số mệnh kim long lúc này bên trong là đại hán thiên triều cường giả biến thành từng đạo từng đạo thần quang từ đại hán thiên triều số mệnh kim long bên trong vọt ra trực tiếp tiến nhập trầm thương sinh thể nội bằng vào ta thần hồn tế tại tần hoàng bằng vào ta thần hồn tế tại tần hoàng bằng vào ta thần hồn tế tại tần hoàng giờ khắc này thần hồn hóa long vọt thẳng đến trầm thương sinh thể nội đại hán tất cả cường giả thần hồn tự nguyện bị trầm thương sinh thôn phể hết a trầm thương sinh nhìn xem nguyên một đám cường giả thần hồn Hóa thành tinh túy nhất năng lượng. Tổ hợp vào đến chính mình long mạch bên trong. Đáng chết a trầm thương sinh tóc dài tản mát. Vậy mà biến thành một nửa là kim sắc. Một nửa là màu đen ha há, há đem khí vận cho chấm đi hỏa diễm long phía trên. Tư mã viêm thiên nhất thời hóa thành một cái mãng tước bộ dáng, Há to miệng. Đem đại hán thiên triều số mệnh kim long trực tiếp nuốt vào trong bụng. Giống tư mã viêm thiên hóa thành mãng tước. Tại thời khắc này Kim Quang bắn ra bốn phía Biến thành Kim Long hôm nay Chấm Đại Tấn Thiên Triều Tấn cấp Đại Tấn Thiên Đình Tư Mã Viêm Thiên ngửa mặt lên trời thép dài Trong tay khai thiên phủ hướng về sau Cùng nhất trọng thiên đánh xuống Oanh mây tan thấy mặt trời Vô số thần quang rơi vào Tư Mã Viêm Thiên trên thân Đại Tấn Thiên Triều tấn thăng thành công Ha <cười> ha Tư Mã Viêm Thiên ngay Tại cười to thời điểm Bỗng nhiên nhìn thấy Ở trước mặt của hắn. Xuất hiện Trầm Thương Sinh khôn mặt. Sát ý đây là Tư Mã Viêm Thiên nhìn thấy Trầm Thương Sinh một khắc này trong nháy mắt nghĩ tới. oanh Trầm Thương Sinh trực tiếp một quyền đánh vào Tư Mã Viêm Thiên trên đầu. Hắc Long xuất hiện. Trực tiếp đánh nổ Tư Mã Viêm Thiên đầu lâu. Đều phải chết Trầm Thương Sinh nhìn chằm chằm còn lại Tư Mã gia tộc cường giả. Tư Mã Viêm Thiên thúc phụ gặp này. Liền vội vàng đem tư mã viêm thiên thu vào. Nhìn xem trầm thương sinh nói ra. Tần Hoàng. Ngươi làm thật sự là muốn cùng ta tư mã gia tộc là địch phải không trầm thương sinh đạm mạc ánh mắt bên trong. Mang theo một tia trào phúng. Chấm nói. Hôm nay. Các ngươi đều phải chết nói xong. Trầm thương sinh hóa thành thần quang. Vọt tới trước mặt của lão giả. Oanh oanh trầm thương sinh đối với lão giả càng không ngừng đánh tới. Đại nhật bất hủ thần quyền chân long nhiếp thiên quyền đông hoàng hám thiên công soát vạn đại hoàng triều xuất hiện tại trầm thương sinh trong tay. Hoàng tuyển niết bàn. Hô hô hô chân khí ngưng tụ thành phong bảo. Toàn bộ hư không. Tại trầm thương sinh lực lượng phía dưới. Càng không ngừng vỡ vụn. Càng không ngừng vặn vẹo thiên đình đã thành. Người đi trước lão giả gặp này. Đem tư mã viêm thiên thần hồn đầu nhập vào hư không bên trong. Muốn đi trầm thương sinh nắm vạn đại hoàng triều. Trực tiếp bước vào hư không bên trong. Hướng về tư mã viêm thiên thần hồn đuổi theo. Ngươi dám lão giả gặp này, muốn ngăn lại trầm thương sinh. Thế nhưng là trầm thương sinh vô số thần thông trực tiếp rơi vào trên người lão giả. A lão giả vội vàng vận chuyển lại chân khí ngăn cản. Nhưng cơ hội này. Trầm Thương Sinh đã biến mất ở trong hư không. Trong hư không màu đen là vĩnh viễn phong cách trong đó càng có loạn. Lưu càng không ngừng tại cắt nứt lấy Trầm Thương Sinh thân thể. Chạy đi đâu Trầm Thương Sinh trong mắt. Thần quang chợt hiện, hóa thành một cái kim ô. Hót vang một tiếng, kim ô dương cánh, hướng về Tư Mã Viêm Thiên thần hồn đuổi theo lệ Tư Mã Viêm Thiên thần hồn nhìn thấy trầm thương sinh vậy mà thân nhập hư không đuổi theo hắn trong mắt hoàng hốt gia chủ cứu ta Tư Mã Viêm Thiên hét lớn một tiếng oanh kim ô móng vuốt chột vào Tư Mã Viêm Thiên thân thể Soạt một tiếng Tư Mã Viêm Thiên thần hồn bị kim ô kéo xuống tới một nửa cái kia khai thiên phủ thì là bị kim ô một cách móng khác bắt lấy trầm thương sinh đủ trong hư không chạy ra một vị ma y nhân Nhìn xem trầm thương sinh nói ra Chưa đủ trầm thương sinh không có bất kỳ cái gì trần trờ Hướng thẳng đến ma y nhân mà đi Oanh trầm thương sinh cùng ma y nhân hai trưởng đối oanh ở cùng nhau Âm um, âm um, trầm thương sinh cùng ma y nhân đồng thời lui lại Bất quá Ma y nhân thừa dịp cơ hội Mang theo tư mã viêm thiên thần hồn bỏ chạy A trầm thương sinh gặp này hét lớn một tiếng tư mã gia tộc chấm như đăng lâm thiên chi phía trên nhất định phải đầu ngươi truyền thừa diệt ngươi tộc nhân ha <cười> ha bản gia chủ chờ ngươi nhớ kỹ bản gia chủ gọi tư mã vương quyền nguyên bản đại hán thiên triều trên không một vết nước đột nhiên xé mở trầm thương sinh áo bào xốc xích đi ra ngươi đã cũng là tư mã gia tộc người như vậy liền không phải đi về trầm thương sinh nhìn xem lão giả Hờ hứng nói ra, không, không muốn lão giả vội vàng lui lại, muốn xé sách tư không bỏ chạy. Thế nhưng là, tại lão giả bên tay, vang lên một tiếng chung vang. Làm không không muốn a oanh thân thể của lão giả hóa thành huyết vụ đầy trời, rơi xuống đại địa, Chân long khí trực tiếp đem lão giả thần hồn thu đi. Dung nhập vào chân long đồ bên trong. Hóa thành trầm thương sinh năng lượng nguyên bản chấm coi là thôn phệ người khác thần hồn là một kiện tội ác tày trời sự tình cho nên chấm có thể không thôn phệ liền không thôn phệ như vậy hiện tại chấm muốn đem các ngươi tư mã gia tộc tất cả mọi người thần hồn toàn bộ hóa thành chấm lực lượng hán cung từ hoán cảnh nhìn xem về tử phu ngươi nói hắn sẽ còn trở về sao về tử phu nhìn lên trên trời dưới mưa máu đại hán thiên triều sụp đổ từ hoán cảnh nhìn lên bầu trời thật lâu không nói Trong tay nàng Có luân hồi trì Nhưng là bây giờ Nàng còn không có hoàn toàn trưởng khống Còn không có đạt tới đi vào luân hồi một bước kia Hẳn là sẽ đi từ hoán cảnh nhẹ nhàng nói Dạng này kỳ thực cũng tốt Hai đời Nói không chừng đời sau Hắn có thể không lại làm đế vương về tử phu nói xong Hóa thành điểm điểm tinh quang. Đi theo đại hán thiên triều. Biến mất ở trong thiên địa. Hai đời sao tử hoán cảnh nhìn xem trong lòng có không nói ra được vị đạo. trầm thương sinh xuất hiện tại tử hoán cảnh trước mặt. Bọn họ đều đi rồi sao tử hoán cảnh hỏi. Đi. Hai đời đế vương. Sau cùng đều là tiêu tán. Tử hoán cảnh vương ra cánh tay tựa hồ là đang ôm cái gì. Ta muốn đi thời gian trường hà đi một chuyến. Trầm thương sinh nói ra. Ta muốn đuổi tới hắn sau cùng chân linh vô địch chí tôn thái tử ra 63 chương 620 trầm thương sinh. Đã lâu không gặp hắn cung trước. Trầm thương sinh thanh âm có chút trầm thấp, nói ra. Từ hoán cảnh đi đến trầm thương sinh trước mặt. Nhẹ nhàng vuốt trầm thương sinh khôn mặt. Nếu là đuổi không đến. liền trở lại. Ta tại đại tần. Chờ ngươi. u. Vê quy quy mơ trầm thương sinh nhẹ gật đầu Đại khái bao lâu thời gian sẽ không vượt qua 500 năm trầm thương sinh nói ra Hiện tại đại tần quan viên lần lượt bế quan kết thúc Đông Châu Đại Lục cũng không có cái gì đại sự Nếu là có đại sự phát sinh Ta chưa có trở về Ngươi có thể thông qua luôn hồi chỉ nhường âm thiên tử giúp đỡ Tốt trầm thương sinh nhẹ gật đầu Hai tay trong hư không xé ra Dẫm chân đi vào Thiên địa bên ngoài có một con sông gọi là thời gian. Nó ghi lại trong thiên địa tất cả. Tất cả sinh linh. Đều sẽ ở trong dòng sông thời gian lưu lại dấu chân. Có có thể rời sông lấp biển. Có lại là liền bọt nước đều không thể kích thích. Bình bình đảm đảm. Cùng phổ thông dòng sông không có cái gì khác biệt. Bất quá. Nó không có ngọn nguồn. Cũng không có cuối cùng. Có là tuyên cổ bất biến lưu động. trầm thương sinh tại dòng sông bên bờ càng không ngừng đi tới ở chỗ này, không có thời gian khái niệm. Ô lại có thể hành tẩu tại bên trong dòng sông thời gian xem ra hắn hiện tại là càng ngày càng mạnh. trầm thương sinh không biết là ở sau lưng của hắn có một đôi mắt đang quan sát hắn. Dòng sông Trung ương. Có một vị người áo bào cho cứ như vậy ngồi xếp bằng ở trong dòng sông thời gian. Thỉnh thoảng lấy tay nhíu một chút nước sông. Đáng tiếc, trầm thương sinh không nhìn thấy hắn. Có lẽ, rất nhanh chúng ta liền sẽ gặp mặt. Người áo bào cho rằng giặc thở dài, biến mất tại nguyên chỗ. Ao ao ao toàn bộ không gian chỉ có nước sông lưu động thanh âm, không còn có hắn thanh âm của hắn. Không đúng còn có cước bộ tại hành tẩu thanh âm. Mười năm hai mươi năm một trăm năm. Trầm thương sinh hắn chính mình cũng không biết chính mình đi thời gian dài bao lâu. Ở trước mặt của hắn. Có một khỏa ngôi sao quang mang. Tại chỉ dẫn lấy trầm thương sinh tiến lên. Cũng nhanh muốn tới đi điểm ánh sáng này. Chính là hàn manh manh lưu lại thần hồn. Sau cùng một tia thần hồn. Chỉ có hàn manh manh ấm ký. Liên quan tới còn lại. Toàn bộ đã tiêu tán. Đông Châu Đại Lục. Hiện tại Đông Châu Đại Lục đát là đại tần đế triều độ tôn trầm thương sinh đi thời gian trường hà năm thứ một trăm đại tần tất cả cường giả Nhao nhao trở về đại tần đế triều cương vực đát lan tràn đến đông châu đại lục mỗi một khối thổ địa bên trên mà chung quanh những chủng tộc kia sinh linh hoặc là đầu nhập vào hoặc là cũng là bị diệt mạnh hoán xuất lính vạn lý trường thành quân trăm trận trăm thắng một đường quét ngang các đại chủng tộc Cùng lúc đó, mặt bạch dưới chứng ma ngục thiên binh, rốt cuộc triển khai bọn họ lớn nhất phong mang nanh vuốt. Trong vòng một đêm, vậy mà hủy diệt một cái thượng cổ di lưu chủng tục. Hoàng hà thiên binh, đại hoang thiên binh bọn họ cũng là đồng giảng quét ngang các đại chủng tục. Đại tần đế triều tại Đông Châu Đại Lục tạo thành bá chủ địa vị. Tứ phương thần tướng chú đóng ở đại tần đế triều tứ diện. Không người dám phạm trong lúc nhất thời đại tần đế triều danh tiếng truyền vào đến đại lục khác thế lực trong tay tây châu đại lục tại tây châu đại lục ở bên trên có hai cái thế lực lớn nhất một cách là nhân tộc bên trong đại nhật phật tông một cách là yêu tộc đại yêu đế triều giờ phút này đại nhật phật tông thiện tai một vị phật đà toàn thân mang theo phật quang khí tức kéo dài hoàn toàn là tại để lộ ra hắn phật pháp cao thâm Đại Hán Thiên Triều tấn cấp thất bại. Dẫn đến Bắc Châu Đại Lục sinh linh đồ thán. Phục Thiên Phật Tổ. Chúng ta thân là Phật gia người. Cần phải có đi đi một chuyến Bắc Châu Đại Lục. Vì vạn dân cầu phúc. Khỏi bị thiên tai A-di-đà Phật lời ấy thật tốt. Chúng ta lúc có lòng từ bi. độ hóa Bắc Châu vạn dân. Chờ bọn họ vượt qua kiếp nạn này A-di-đà Phật Phật âm từng trận. Hương Phật lượn lờ khắp nơi đều là một mảnh an lành khí tức. Tới khác biệt thì là khoảng cách đại nhật phật tôn cách xa vạn dặm bên ngoài vạn yêu sơn mạch. Mẹ hạ, Bắc châu đại lục đại hán thiên triều tấn cấp thiên đình thất bại. Lần này là cơ hội của chúng ta, a, một vị ngưu đầu nhân thân sinh linh có chút run rẩy. Đây là kích động. Những thứ này đầu hói. Cả ngày muốn độ hóa chúng ta. Khi bọn hắn cái gì hộ sơn thần thú nói cái gì là tình hóa tự thân nghiệp chứng chi lực một bên khác một cái màu vàng ấm hầu tử trong tay khua tay một cái kim sắc đại bổng không cam lòng nói ha ha bọn họ chính là cái này đức hạnh bắt được một cái liền nói cùng bọn hắn hữu duyên bệ hạ năm đó không phải cũng đã gặp qua sao còn nói bệ hạ phật duyên thâm hậu kết quả đây cái kia lão ngốc tử còn không phải bị bệ hạ một gậy đánh thành thịt vụn Cũng không biết hiện tại cái kia lão ngốc tử thân thể ngưng tụ thành công không vạn yêu điện phía trên. Quần yêu loạn vũ. Nguyên một đám nói không ngừng. Trên long ỉa, ngồi đấy một vị hất lên hoàng kim giáp nam tử trẻ tuổi. U, V, q mơ đều an tính một chút. Tề thiên yêu mở miệng nói. Tề thiên yêu. Đại yêu đế triều hoàng đế bệ hạ. Ngài chỉ cần lên tiếng. Lão ngư người đầu tiên xông vào Bắc Châu Đại Lục ngư đầu nhân thân ra hỏa lập tức nói Tề Thiên Yêu dừng một chút Nói ra Các ngươi những thứ cầu này Không biết động một cách đầu óc sao vừa mới chấm thế nhưng là đã nhận ra Đông Châu Đại Lục cái kia ngoan nhân thế nhưng là trực tiếp đi vào thời gian trường hà Lúc này ngươi đi Bắc Châu Đại Lục làm gì cho người ta đưa thịt bò Tề Thiên Yêu nghiêm nghị nói ra Đông Châu Đại Lục cái kia ngoan nhân các ngươi cũng không phải không biết Hiện tại luôn hồi tới về sau Vậy mà áp hơn Trực tiếp đem tư mã gia tộc người giết Chúng ta đã yêu đế triều Không nhìn được sự hành hạ của hắn Tề thiên yêu nói ra Hiện tại chúng ta chuyện trọng yếu nhất Chính là tấn thăng thiên triều bệ hạ nói Đúng là như thế Mà lại Chúng ta cùng đại tần cái vị kia Vốn không có chỗ liên quan Thần coi là Đại Nhật Phật Tông bọn họ tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn Theo thần ý kiến Chúng ta có thể truyền tin tức cho Đại Tần phương diện Để bọn hắn chú ý một chút Đại Hán Thiên Triều tuy nhiên thất bại Nhưng là chúng ta đều biết Đại Hán cùng Đại Tần quan hệ Mà lại hiện tại Đại Tần cái vị kia vì Đại Hán trực tiếp đổ tư mã gia tộc người Hiện tại cái này bắt châu đại lục. Ai động ai không may. Tề thiên yêu nhìn thoáng qua hồ tiên người. Nhẹ gật đầu. Ái Khanh nói không sai lập tức cho đại tần truyền tin tức quá khứ. Để bọn hắn chú ý một chút đại nhật Phật tung. Tề thiên yêu trong mắt kim quang lóng lánh. Không biết suy nghĩ cái gì. Tần hoàng tần hoàng. Lần này có tính hay không là ngươi nợ ta một món nợ ăn tình rồi vật kia. Đến lúc đó ta muốn. Ngươi hẳn là cho ta A về phần Đại Nhật Phật Tông sẽ đi hay không Bắc Châu Đại Lục Tề Thiên Yêu cười. Nhạo một tiếng. Đại Nhật Phật Tông là Đức Hạnh gì? Hắn có thể không biết Bắc Châu Đại Lục, Đại Nhật Phật Tông tuyệt đối là sẽ đi. Như vậy. Hiện tại bắt đầu chuẩn bị Tấn Thăng Thiên Triều đi Tề Thiên Yêu hạ lệnh về sau. Chính là biến mất không thấy gì nữa. Thần Tuân chỉ thời gian trường hà bên trong. Bên bờ, Trầm Thương Sinh còn đang không ngừng mà đi tới. Thứ 500 năm. Trầm Thương Sinh trước mặt, xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Bóng người rất trẻ tuổi, mặt lấy thái tử áo vào trên thân mang theo một cỗ hiệt ngạo khí tức. Hàn manh manh Trầm Thương Sinh đứng vững, nhẹ nhàng hô Thân ảnh kia Trầm rãi quay người, nhìn thấy Trầm Thương Sinh mỉm cười. Trầm Thương Sinh đồng dạng, mỉm cười nhìn xem hắn. Trầm Thương Sinh... Đã lâu không gặp đã lâu không gặp vô địch trí tôn thái tử ra 63 chương 621 đời sau Không làm đế vương ào ào ào trong sông Thủy không ngừng hướng về phía trước lưu động Tựa như là thời gian một dạng Không lấy bất kỳ ngoại lực ngăn lại cản Bên bờ trầm thương sinh nhìn xem thanh niên trước mặt Y hệt năm đó, hăng hái đứng tại đỉnh núi mang trên mặt tự tin trầm thương sinh đã lâu không gặp thanh niên áo bào phồng lên nhìn xem trầm thương sinh nói ra hàn manh manh đã lâu không gặp trầm thương sinh trên mặt lộ ra nụ cười không nghĩ tới ngươi vậy mà là thật tới nguyên bản ta dự định ở chỗ này chờ ngươi một ngàn năm sau đó rời đi năm trăm năm ngươi đã đến trầm thương sinh trên mặt da mặt hơi hơi run rẩy hỏi còn có cái gì tâm nguyện không có ta có thể thay ngươi hoàn thành. Hàn manh manh lắc đầu vừa cười vừa nói. Trầm thương sinh, ngươi đã ở chỗ này nhìn thấy ta. chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao ta đã biết rồi. ta sẽ thất bại cho nên. ta ở chỗ này chờ ngươi. Trầm thương sinh trầm mặc. đúng a hàn manh manh có thể ở chỗ này chờ chính mình. chính mình nhìn thấy hắn một khắc này liền hẳn phải biết không tại thôn phể hết hàn manh manh thần hồn thời điểm hắn liền đã biết rồi hàn manh manh thần hồn thiếu khuyết một khối trầm thương sinh đế vương con đường ta đi hai đời đều thất bại hàn manh manh ngồi xuống hơi hợt nói mệt mỏi ta cũng minh bạch ta làm không được thiên đình vị trí nhiều nhất là thiên triều hai đời đều là như thế triệt để thấy rõ trầm thương sinh ngồi tại hàn manh manh trước mặt nói ra thế nhưng là ngươi không muốn thử một lần nữa sao nói xong trầm thương sinh trong tay âm dương phong thần bảng xuất hiện ngươi nếu là nguyện ý ta có thể giúp ngươi một tay trầm thương sinh nhìn xem hàn manh manh ánh mắt lộ ra vẻ kiên định hàn manh manh lại đưa tay đặt tại âm dương phong thần bảng phía trên nhìn xem trầm thương sinh ta mới nói mệt mỏi không muốn trở lại Mà lại Sẽ chậm chế ngươi tiến trình Dù sao Hiện tại tam giới đã bắt đầu khép lại Hiện tại đại tần vẫn chỉ là đế triều 12 khối trong đại lục Đại tần đã lạc hậu nhiều lắm Tuy nhiên ta cũng rất muốn phục sinh Thế nhưng là như thế sẽ chậm chế đồ vật nhiều lắm Hai đời ký ức quá nặng đi Hàn manh manh nhìn xem trầm thương sinh Nói ra Tốt Hiện tại cửu nhân của ta ngươi cũng biết. Đến lúc đó ngươi trực tiếp giúp ta báo thù được. Ta cũng bớt lo không phải. Hàn manh manh đem âm dương phong thần bảng theo trở lại trầm thương sinh trong ngực. Đây chính là ngươi đại tần nội tình, giữ lấy chính mình dùng, chớ vì ta khó khăn. Hàn manh manh cười ha hả nói. Cái kia tâm nguyện của ngươi trầm thương sinh nhìn chằm chằm hàn manh manh ánh mắt, hỏi. Nếu là có năng lực ta nói chính là phạm vi năng lực bên trong, đem ta cùng vệ tử phu, đưa đến một khối hàn manh manh nhẹ nhàng nói, nàng đi theo hai ta thế, ta lại không có cho nàng qua một ngày cuộc sống an ổn, ta muốn dùng một thế, cùng nàng an tính vượt qua, thanh mai trúc mã đến già đầu bạc, tốt trầm thương sinh trực tiếp nhẹ gật đầu nói ra, còn có, cái kia khai thiên phủ không được đầy đủ, lúc trước ta được đến khai thiên phủ thời điểm cảm nhận được đại tần có tương đồng khí tức muốn đến tại đại tần cũng có khai thiên phủ toái phiến ngươi đến lúc đó chú ý một chút đừng giống ta ngươi nhất định sẽ thành công đại tần thiên đình nghe đều có chút hướng tới a hàn manh manh cảm thán một câu trầm thương sinh nhẹ gật đầu nói ra sẽ hàn manh manh đột nhiên hướng về trầm thương sinh mi tâm một chút Vừa cười vừa nói Những vật này với ta mà nói đã vô dụng Đều cho ngươi Hy vọng đối ngươi có chút tác dụng hàn manh manh toàn thân cao thấp Nhất thời xuất hiện đầy trời kim quang Những thứ này kim sắc quang mang Hướng về trầm thương sinh mi tâm dũng mãnh lao tới Những thứ này đều là đại hán thiên triều đại thần thông Giờ khắc này toàn bộ cho trầm thương sinh Sau một hồi lâu Hàn manh manh thân thể đang không ngừng tiêu tán. Lớn tiếng nói. Chầm thương sinh. Chúng ta sẽ còn gặp lại sao chầm thương sinh nhìn xem hàn manh manh tiêu tán thân thể. Cười lớn một tiếng. Sẽ nhất định sẽ tốt chầm thương sinh. Hy vọng gặp lại thời điểm. Ngươi đã là vô địch thiên hạ mà lại. Ta cũng rất muốn nhìn đến. Ngươi đại tần trở thành thiên đình thời điểm uy Phong sẽ đời sau. Ta không muốn làm đế vương trầm thương sinh lấy tay một chút. Một khỏa điểm sáng màu vàng ấm. Rơi vào đến trầm thương sinh lòng bàn tay. Nhìn xem điểm sáng màu vàng ấm. Trầm thương sinh nhẹ nhàng nói, xé. Trầm thương sinh đem điểm sáng màu vàng ấm thu vào. Chuẩn bị xé sách hư không rời đi. Oanh tải trầm thương sinh xoay người một sát na kia. Trầm thương sinh nhất thời cảm nhận được sau lưng của mình một cố lực lượng khổng lồ truyền đến Âm trầm thương sinh thân thể trực tiếp bị đánh bay đâm vào hư không hàng rào phía trên hoa trầm thương sinh một ngụm máu lớn phun ra thời gian trường hà là ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi địa phương sao tại trầm thương sinh trong mắt một đầu to lớn sinh linh từ bên trong dòng sông thời gian từ từ bỏ lên cái kia to lớn sinh linh giống người mà không phải người Trên đầu mọc ra hai cái đại giác Trong tay nắm lấy một cái thanh đồng chiến mâu Mắt lạnh nhìn trầm thương sinh Chấm như đi, ngươi ngăn được trầm thương sinh biến mất máu trên khóe miệng Nhìn xem to lớn sinh linh Ô số mệnh chi lực ngươi là vận triều chi chủ to lớn sinh linh Nhìn trầm thương sinh liếc một chút Ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc Khí tức của ngươi Ta vì sao có loại cảm giác quen thuộc ngươi là ai to lớn sinh linh bước ra một bước. Đi tới trầm thương sinh trước mặt. Thanh đồng chiến mâu phía trên mang theo cổ lão phong mang. Chấm. Đại tần đế triều chi chủ. Trầm thương sinh to lớn sinh linh trong mắt chợt lói sáng. Trong miệng nói ra. Trầm thương sinh cái tên này làm sao quen thuộc như vậy ta tựa hồ ở nơi nào nghe qua một dạng ngươi đi đi to lớn sinh linh nói xong. Tại trầm thương sinh trước mặt xé sách đi ra một cái khe. To lớn sinh linh vừa mới quay người, chỉ nghe bên tai long ngâm một tiếng. oanh to lớn sinh linh thân thể bay thẳng đến liễu hà chảy bên trong tói lên tới không ít bọt nước. Đánh chấm cứ như vậy rời đi có phải hay không quá xem thường chấm rồi trầm thương sinh cắn răng, nhìn xem to lớn sinh linh. Tiểu tử Ngươi dám đánh lén to lớn sinh linh ánh mắt lộ ra một tia sỉ nhục nhìn xem trầm thương sinh. Vậy ngươi lưu lại đi. Chớ đi to lớn sinh linh muốn hướng về trầm thương sinh mà đến. Trầm thương sinh lại một bước bước vào trong cái khe. Ngươi chờ chấm sẽ còn trở lại. Vết nước dần dần biến mất trong không gian truyền vang lấy trầm thương sinh thanh âm. Vô sỉ to lớn sinh linh nhìn thấy trầm thương sinh biến mất, gầm thép một tiếng nơi xa hai đạo nhân ảnh nhanh chóng bay tới ha ha lão để chuyện gì xảy ra lần này cùng ai đánh nhau trung niên nhân cùng một vị mỹ phụ nhân trầm lão ca to lớn sinh linh mở to mắt nhìn người tới lập tức nói ra vừa mới có cái vô sỉ tiểu tử vậy mà đánh lén ta a đang khi nói chuyện to lớn sinh linh là đèn lồng mắt trợn trừng nhìn xem trung niên nhân trầm lão ca vừa mới tiểu tử kia khí tức cùng ngươi có chút sống a ô trung niên nhân lộ ra một tia hứng thú đúng rồi hắn nói hắn gọi trầm thương sinh cùng trầm lão ca ngươi một cái họ a to lớn sinh linh nói ra ha ha là ngay thẳng vừa vặn trung niên nam tử nói ra có điều hiện tại thời gian trường hà sắp quý vị có chút tạp chủng muốn bắt đầu đồng thủ chúng ta nhất định phải đem thời gian trường hà quý vị Không được xuất hiện bất kỳ sai lầm trung niên nam tử nói ra. Yên tâm đi dù sao, năm đó ngươi liền đông hoàng thái nhất cái kia ngoan nhân cũng dám hố. To lớn sinh linh cười hắc hắc. Cũng đúng nha trung niên nam tử trên mặt, lộ ra vẻ mỉm cười. Đúng rồi. Trầm vô địch lão ca. Ngươi xác định vừa mới cái kia ra hỏa không có quan hệ gì với ngươi sao hay ngươi khí tức. Hoàn toàn chính xác rất giống A-Lăn.